Mộ Dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói, ở đại tính vương triều, võ giả tới giữa tranh đấu chém giết, triều đình là sẽ không quản, nhưng nghiêm cấm tàn sát bình dân, đây là trọng tội. Nghe lời này một cái, Bạch Lộc Tông các đệ tử còn trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tông môn các cao tầng nhưng cơ hồ khí nổ, thật là trời thiên hạ lớn kê, Lộc Minh Tử Phường, là ta Bạch Lộc Tông âm thầm tổ chức sản nghiệp, chúng ta làm sao có thể tàn sát tử phường của mình. Đỗ Vô Nham cả giận nói, các người có chứng cớ sao? Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường nói: "Lão thất, đi cầm chúng ta sản nghiệp sổ sách lấy ra." Đỗ Vô Nham lập tức nói: "Được, thất trưởng lão trong mắt ánh sáng chớp mắt, hướng bên trong tông đi tới." Cũng không lâu lắm, hắn đi ngay mà trở lại, sắc mặt kinh hoàng nói: "Không tốt, nhị trưởng lão, chúng ta sản nghiệp sổ sách đều bị người thiêu hủy." Chương 57, nộ long đánh ra, "Cái gì?" Đỗ Vô Nham như bị sét đánh, "Coi như không có sản nghiệp sổ sách thì như thế nào, chúng ta Bạch Lộc tông đệ tử là không thể nào đi tàn sát bình dân." Có trưởng lão bực tức nói, "Tìm người giả trang Bạch Lộc Tông đệ tử, rất khó sao?" Mộ Dung Ngọc Yến cười lạnh một tiếng, lời này đối với Bạch Lộc Tông mọi người mà nói, không khác nào liên tiếp gặp tai nạn, tạo thành càng đả kích lớn. Mộ Dung Ngọc Yến nói không sai, tìm người giả trang Bạch Lộc Tông đệ tử, chân thực quá dễ dàng. Còn như Khang Kiếm Phong đối với Bạch Lộc Tông tiến hành điều tra, nói sẽ đối với Bạch Lộc Tông sinh ra tiêu diệt ảnh hưởng không quá có thể. Nhưng tuyệt đối biết nhúc nhích đong đưa Bạch Lộc Tông uy tín. Bạch Lộc Tông sợ rằng sẽ hoàn toàn uy nghiêm quét sân. Ngày xưa, Bạch Lộc Tông độc tôn Bạch Lộc Thành, uy hiếp bát phương, chẳng bao lâu sau, đổi được uất ức như thế, người người có thể tới khi dễ. Lăng Vân lạnh lùng thanh âm, đây là vang lên lần nữa. "Tông chủ, Bạch Lộc Tông mọi người, đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt có xúc động sâu đậm. Các vị có thể còn nhớ, ta Bạch Lộc Tông tông huấn là cái gì?" Lăng Vân chậm rãi nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, 10 lần còn chi. Có đệ tử trong giọng nói tràn đầy không xác thực định, như mỗi vậy nhỏ giọng nói. Lăng Vân cười, ăn trưa no cơm, là người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, 10 lần còn chi. Đệ tử kia sắc mặt đỏ lên, cất cao giọng nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, 10 lần còn chi. Không thiếu những đệ tử khác, vậy không kềm hãm được đi theo niệm. Lớn tiếng chút, Lăng Vân tiếng như sấm, chợt chợt quát, người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, mười lần còn chi. Trong phút chốc, chúng đệ tử đều lớn tiếng gào thét. Lăng Vân không nói nữa nói, mặc cho những đệ tử này gào thét phát tiết. Dần dần chúng đệ tử thanh âm càng ngày càng lớn, gia nhập người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, bao gồm tông các trưởng lão trong môn cửa, vậy gia nhập gào thét hàng ngũ. Gào thét tiếng nối thành một phiến, giống như thủy triều dâng trào không ngừng. Vàng tận mây xanh. Chỉ có Thất trưởng lão, sắc mặt lộ vẻ được có chút âm trầm. Trước mắt Bạch Lộc Tông, là hắn chưa từng thấy qua, liền liền lão tông chủ võ liệt tâm ở thời điểm, Bạch Lộc Tông cũng chưa từng có như vậy khí thế. Ngay hoảng hốt, Bạch Lộc Tông tựa hồ trở lại Bạch Lộc lão tổ khai tông lập phái thời điểm. Gần nửa khắc đồng hồ sau đó, Bạch Lộc Tông mọi người tâm trạng mới khơi thông được kém không nhiều, thanh âm dần dần thong thả. Nhưng cơ hồ Bạch Lộc Tông tất cả mọi người ánh mắt đều đã hoàn toàn không cùng. Đổi được trước đó chưa từng có sáng ngời. Bạch Lộc Tông mọi người khí chất, vậy như cùng một cây cầm bị lau đi bụi bậm bảo kiếm. Bạch Lộc Tông, không thể xâm phạm, ta Lăng Vân, lại là không cho xúc phạm. Lang Vân như ra khỏi vỏ sắc bén kiếm, mũi nhọn lại nửa che giấu ác liệt chi khí tựa như có thể đâm rách bầu trời. Phạm ta Bạch Lộc Tông người, tuy xa phải giết. Hiện tại ta tuyên bố, Bạch Lộc Tông, chính thức đối với vạn tượng tông, phát động tấn công, nguyện ý đi theo ta, theo ta lên đường. không muốn ở lại Bạch Lộc tông. Nói xong, Lăng Vân bàn chân chợt mặt đất, giống như mãnh hổ rời núi, vọt ra tông môn. Điên rồi, đúng là điên. Phía sau Bạch Lộc tông mọi người chỉ cảm thấy vô cùng điên cuồng. Trước đây không lâu bọn họ còn suýt nữa bị Vạn Tượng tông công phá, hiện tại lại muốn chủ động tấn công Vạn Tượng tông. Nhưng lần này, bọn họ trong mắt không có sợ hãi, ngược lại từng cái thấm ra huyết quang. Điên cuồng thì như thế nào, chúng ta đi theo tông chủ cùng nhau điên. Phạm ta Bạch Lộc tông người tuy xa phải giết, giết. Tất cả Bạch Lộc Tông đệ tử vào giờ khác này, trước đó chưa từng có ngưng tụ. Đứng lại, bên ngoài vây khốn Bạch Lộc Tông vạn tượng tông các đệ tử, dối giết hết lớn. Đáp lại bọn họ, là Lăng Vân quả đấm, bịch bịch, trước nhất phương hai người vạn tượng tông đệ tử, trực tiếp bị đánh bay, như phá bao cát xa xa rơi xuống đi ra ngoài, sống chết không biết. Càng nhiều hơn vạn tượng tông đệ tử, thấy vậy lửa giận mút trời, tụ đến. Nhưng mà, lần này không cần Lăng Vân sẽ ra tay. Bởi vì lăng vân sau lưng, có nhóm lớn bạch lộc tông đệ tử như vỡ đê lũ lụt, mang ngút trời thế xông ra. Giết, một tràn chém giết, lúc này mở ra. Bạch lộc tông thân là đã từng bạch lộc quận mạnh nhất thế lực, các đệ tử tuyệt đối không thiếu thực lực, thiếu chỉ là dũng khí. Hôm nay dũng khí trở về, bọn họ so với vạn tượng tông đệ tử, chỉ mạnh không kém. Mà vạn tượng tông mọi người bao vây bạch lộc tông nhiều ngày, đã sớm tinh thần bị thiếu, cảm thấy nhàm chán hết sức, đừng nói gì đến tinh thần. Bạch Lộc Tông một khối, nhưng là tinh thần bừng bừng. Từ vừa mới bắt đầu, cái này thì nhất định là trận một mặt ngã chiến đấu. Trong phút chốc, Bạch Lộc Tông mọi người dễ như bớn, như cùng một cây khai phong bảo kiếm, hung hãn biến dạng vạn tượng Tông vòng vây, trực tiếp giết đi ra ngoài. Bạch Lộc trung ương thành, một tòa sang trọng tầng cho Tửu lầu, tưởng gia trưởng lão tưởng vĩ rất cung kính đứng. Ở đối diện hắn, một cái áo bào tím thiếu niên đứng chắp tay, nhìn xuống trên đường người đi đường. Ta bản chỉ là gặp Long Nha Lầu gần đây hành tung có chút dị thường, vừa vặn trong lúc rãnh rỗi mới đến Bạch Lộc Thành đi một lần, hiện tại ngươi nói cho ta, Dương Hồng bị người giết. Áo bào tím thanh âm thiếu niên có chút lười biếng, tựa hồ nghe không xảy ra cái gì tức giận. Nhưng hắn càng như vậy, tưởng vĩ ngược lại càng đáy lòng phát rét, vô cùng kính sợ nói, bẩm công tử, người giết người là Bạch Lộc Tông Tông chủ Lăng Vân, chuyện này nhân chứng không dưới trăm người. Cái này áo bào tím thiếu niên cũng không phải là người bình thường. Đối phương là huyết sát tông đệ tử chân truyền, phương tinh giả. Dương Hồng gia nhập ẩn núp thế lực, chính là huyết sát tông. Mà Dương Hồng vậy cùng yêu nghiệt, tiến vào huyết sát tông, cũng chính là tên ngoại môn đệ tử, phương tinh giả nhưng là đệ tử chân truyền. Hai người giữa chênh lệch, không cần nói cũng biết, có ý tứ, cái này thành chật hẹp nhỏ bé, thật đúng là có ý tứ. Phương tinh giả khóe miệng nhỏ câu, ra một Dương Hồng đã là hiếm lạ, lại còn có người có thể giết chết Dương Hồng. Tưởng vĩ trong lòng nghiêm nghị. Dương Hồng mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng chỉ cần là ta huyết sát tông, cho dù là một con chó, cũng không phải người khác có thể giết. Một khắc sau, phương tinh dạ giọng đột nhiên chuyển lạnh, Lăng Vân, phải chết. Ngài muốn tự mình động thủ, tưởng vị ánh mắt hơi sáng. Đối với Lăng Vân hắn giống vậy cừu hận, dấu sao tưởng túc chính là Lăng Vân giết chết. Như phương tình dạ động thủ, Lăng Vân khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chỉ biết cảm thấy sảng khoái. Phương tình dạ bật cười, cái này loại con kiến hôi. cũng đáng được ta động thủ. Bất quá người tâm tư ta cũng biết, người yên tâm, cái này nhỏ con kiến hôi, nhảy nhót không được bao lâu. Chẳng lẽ là vạn tượng tông, tưởng vĩ sắc mặt vẻ lo lắng, vạn tượng tông tuy thực lực bất phàm, nhưng đoạn thời gian này đã liên tục tấn công bạch lộc tông nhiều lần, từ đầu đến cuối không thấy hiệu quả, sợ rằng bọn họ là không làm gì được bạch lộc tông. Vạn tượng tông không được không việc gì, chân chính lợi hại, là vạn tượng tông thế lực sau lưng. Phương tinh giả cười nói, thế lực sau lưng Tưởng Vĩ sướng sốt một chút, phương tinh giả không có nói nhiều, chỉ là nói, ngươi chỉ cần biết, Bạch Lộc Tông ắt sẽ băng diệt, đây là người nào cũng không sửa đổi được kết cục. Ngươi sẽ chờ xem, Bạch Lộc Thành Chủ đã cùng Vạn Tượng Tông kết minh, quyết định đối với Bạch Lộc Tông động thủ, rất nhanh thì có kịch hay diễn ra. Tưởng Vĩ trong lòng giật mình, phải biết, cho tới nay Bạch Lộc Thành Chủ đều là ủng hộ Bạch Lộc Tông. Hiển nhiên, chỉ dựa vào Vạn Tượng Tông là không có cách nào để cho Bạch Lộc Thành Chủ thay đổi lập trường, như vậy có thể gặp vạn tượng tông thế lực sau lưng, thật rất khủng bố. Ngay tại lúc này, đường phố phía dưới bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Theo tới, là hồng thủy linh lực chập trơn, từ cách đó không xa mãnh liệt ép tới gần. chương 58 dương lão chó, đi ra lãnh cái chết. Chuyện gì xảy ra, tưởng vĩ lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một đám sát ý ngất trời võ giả, như vô số đạo cầu vòng sâu trời, ở trên đường phố chạy cướp. Bạch Lộc Tông lại là người Bạch Lộc tông, bọn họ muốn làm gì? Tưởng Vĩ thấy vậy lại là trợn mắt hốc mồm, phương tinh giả ánh mắt cũng không khỏi híp lại, bọn họ nghi ngờ cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì Bạch Lộc tông mục tiêu Thái Minh xác thực, không có nửa điểm vòng vo, chạy thẳng tới Vạn Tượng tông đi. Ầm, um, cầm đầu Lăng Vân, vô cùng là bá đạo, trực tiếp một quyền đánh phía Vạn Tượng tông cửa. Thoáng chốc, Vạn Tượng tông cửa liền bị oanh bạo, xương lão chó đi ra lãnh cái chết, Lăng Vân tay cầm mệnh hồn thiên kiếm Chỉ Vạn Tượng Tông bên trong chợt quát. Điên rồi, bọn họ lại chủ động tấn công Vạn Tượng Tông, thật là điên. Tưởng Vĩ thấy vậy, cảm giác thế giới quan đều bị lật đổ. Vạn Tượng Tông, Dương Vạn Lý đang cùng bên trong Tông Phó Tông Chủ nói chuyện. Phủ Thành Chủ bên kia đã câu thông thỏa đáng. Hắn dừng dưng hỏi, đã thỏa đáng, Phủ Thành Chủ đã quyết định xuất binh, đi Bạch Lộc Tông điều tra vấn đề. Phó Tông Chủ âm hiểm cười nói, lần này, Bạch Lộc Tông tàn sát tử trang bình dân, chính là bọn họ làm ra. Bọn họ chính là muốn để cho Bạch Lộc Tông, người cầm ăn Hoàng Liên, có khổ không nói ra được, đồng thời vậy mượn cơ hội, hoàn toàn dao động Bạch Lộc Tông uy vọng. Rất tốt, Dương Vạn Lý rất là hài lòng, hôm nay Bạch Lộc Tông tất cả lớn sản nghiệp bị hủy, uy nghiêm vậy sắp quét sân, tinh thần của bọn họ, át sẽ bị hoàn toàn phá hủy, 9 ngày sau, chúng ta lại đối với bọn họ động thủ, chỉ sợ cũng xem lấy đồ trong túi. Lăng vân phế vật kia, còn muốn đấu với chúng ta. Phó Tông Chủ cười nhạt, lời còn chưa dứt. liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền tới. Hai người cũng không khỏi cau mày, không chờ bọn họ làm ra càng nhiều phản ứng, Lâm Vân vậy thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang khắp, "Dương lão chó, đi ra lãnh cái chết." Đăng Dương Vạn Lý giận dữ, đứng bật dậy, vạn tượng tông cửa, bầu không khí nghiêm túc, 800 bạch lộc tông đệ tử, cả người đẫm máu, tất cả như ra khỏi vỏ kiếm. Bốn phía, một phiến tĩnh nghịch, cái này vạn tượng tông bên ngoài, là sầm uất đường phố, vốn là náo nhiệt vang trời. Nhưng giờ phút này, tất cả thanh âm đều biến mất. Vô số người cũng kinh hãi nhìn Bạch Lộc Tông mọi người. Bạch Lộc Tông, lại chủ động tới tấn công vạn tượng tông. Bọn họ đây là điên rồi sao, trước đoạn thời gian còn tình hình hết sức nguy ngập, hiện tại còn dám chủ động tấn công. Ta xem bọn họ chính là biết không cách nào tự vệ, dứt khoát liều chết đánh một trận, đây là đang sắp chết vùng vẫy. Lăng vân tên này, đây là mang Bạch Lộc Tông chịu chết, Bạch Lộc Tông diệt môn sắp tới. Ngắn ngủi yên lặng sau đó. Đợt sóng vậy tiếng nghị luận, chợt liền tại bốn phía bùng nổ. Bạch lộc tông mọi người khí thế là bất phàm, nhưng không người coi trọng bọn họ, cảm thấy bọn họ đơn giản là đi tìm cái chết. Đây là điển hình bướm bay dập lửa, lấy trứng chọi đá. Càn rỡ, Lăng Vân, người thật là chó lớn gan. Vạn tượng tông chúng đệ tử tất cả thốt nhiên giận dữ, dối rít quát chói tai. Lăng Vân sừng sướng không nhúc nhích, lạnh lùng nói, hôm nay, tất lấy vạn tượng tông máu, huyết tế lão tông chủ trên trời có linh thiêng Huyết tế lão tông chủ trên trời có linh thiêng, Bạch Lộc tông mọi người đồng loạt gào thét, "Giết!" Lăng Vân sải bước sao rơi, dẫn đầu xông vào Vạn Tượng tông. Tự tìm cái chết, một người võ giả cấp 9 Vạn Tượng tông đệ tử, gương mặt dữ tợn giết hướng Lăng Vân. Thấy vậy, Lăng Vân lạnh léo cười một tiếng, một quyền không chút lưu tình, hung hăng đánh ra. Kinh người cảnh tượng xuất hiện, phịch, vậy võ giả cấp 9 Vạn Tượng tông đệ tử, cả người linh lực giống như giấy, ngay tức thì bị Lăng Vân đánh bể. Sau đó hắn thân thể Như bao cát bị đánh bay, đụng ở phía sau một nơi trên núi giả. Hòn non bộ sụp đổ, vậy võ giả cấp 9 vạn tượng tông đệ tử, toàn bộ ngực đều đã lõm xuống bể tan tành, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mạng. Một màn này, không có hù được vạn tượng tông những đệ tử khác, ngược lại kích thích vạn tượng tông những đệ tử khác huyết tính. Thoáng chốc vạn tượng tông chúng đệ tử ánh mắt đỏ lên, toàn bộ toàn bạo tràn tới. Nếu là lấy hướng Bạch Lộc tông các đệ tử, thấy tình hình này sợ rằng sẽ sợ hãi, giờ phút này nhưng từng cái chiến ý sục sôi. Giết à, nháy mắt, Vạn tượng tông chúng đệ tử liền cùng Bạch Lộc Tông chúng đệ tử, giống như hai cổ nước lũ, hung hăng sông lên đụng vào nhau. Đây mới thật là giết hại, không phải trò đùa. Cho dù chiến ý ngất trời, lại có Lăng Vân là kiếm phong, vẫn rất nhanh thì có Bạch Lộc Tông đệ tử thương vong. Lăng Vân trong ánh mắt có kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh lùng và kiên định. Đây là mạnh ăn hiếp yếu võ đạo thế giới, khắp nơi tràn đầy giết hại. Bạch Lộc Tông muốn chân chính quật khởi, thì nhất định phải trải qua tr Đây là không thể thiếu được quá trình Cho nên, dù là hắn trong lòng Có nơi không đành lòng, vậy phải để cho Bạch Lộc Tông chúng đệ tử đi chém giết Nếu không, liền vạn tượng tông Cái này loại viên đạn thế lực nhỏ cũng Không dám đối mặt với, ngày khác đối mặt Kinh khủng hơn kẻ địch, Bạch Lộc Tông Chỉ sẽ bị tiêu diệt Vạn tượng tông chúng đệ tử thừa kế dương vạn lý Phong cách, vô cùng là tàn bạo, chiến đấu Tựa như không muốn sống Bất quá, bọn họ tàn nhẫn, lăng vân Ác hơn, hắn chỗ đi qua Vạn tượng tông chúng đệ tử dối giết toi mạng. Tiểu súc sinh, dám ở ta vạn tượng tông ngang ngược, cho ta chết. Suốt cuộc có vạn tượng tông cao tầng xuất hiện, đây là một người võ sư cấp 1, là vạn tượng tông hạng 13 trưởng lão. Thập tam trưởng lão bôn tẩu gian, đã linh lực lăn lộn, một đầu hắc hổ mệnh hồn phát ra gào thét, hung hán đánh về phía Lăng Vân. Đối với cái này vạn tượng tông thập tam trưởng lão, Lăng Vân không ra tay. Bởi vì có bạch lộc tông trưởng lão giết tới tới, là Lăng Vân ngăn cản công kích. Mà Lăng Vân ánh mắt, chính là phong tỏa con đường cuối. Tiểu súc sinh, ngươi là ăn tim gấu gan báo sao? Dương vạn lý ở một đám vạn tượng tông cao thủ vây quanh, xuất hiện ở Lăng Vân trong tầm mắt. Hắn trong mắt huyết quang tràn ngập, tựa hồ hận không được đem Lăng Vân rút gân lột ra. Lão Cẩu gạt ta bạch lộc tông đệ tử, hủy ta bạch lộc tông sản nghiệp, càng cấu kết phủ thành chủ, muốn hãm hại ta bạch lộc tông, ăn tim gấu gan báo không phải ta, mà là ngươi. Lăng Vân trong mắt sát ý ác liệt ha ha ha. Ngươi nói những thứ này, đích xác là ta làm Dương vạn lý không chỉ có không chối Ngược lại tùy ý cười như điên nói Nhưng vậy thì như thế nào Ngươi tiểu súc sinh này Có thể làm ta thế nào Có thể thế nào ngươi vì sao Lăng vân mặt không cảm giác Nhìn chầm chầm dương vạn lý Ngày hôm nay ta tới Chính là lấy ngươi mạng chó Dùng ngươi máu tươi Lễ truy điệu lão tông chủ anh linh ngây thơ Lấy là bằng vào một bầu nhiệt huyết Là có thể không đâu địch nổi Từ xưa đến nay Vô số sự thật chứng minh Muốn người cái này loại người lỗ máng, thường thường chết thảm nhất. Dương Vạn Lý diễu cợt, tông chủ, đỗ vô nham lo lắng Lăng Vân, đi tới cảnh giác nhìn Dương Vạn Lý. Nhị trưởng lão, người đi đối phó những người khác, cái này con chó già, ngày hôm nay để cho ta, tự mình tới giết. Lăng Vân giọng rét lạnh nói, đây chính là hắn cái này nhất thế, phải giết trong danh sách người thứ nhất. Hắn há có thể không quá dễ chiêu đãi đối phương, đỗ vô nhàm mặt liền biến sát, tông chủ, chớ xung động. hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có thể đánh thắng được Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý nhưng mà đỉnh cấp võ sư. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa cũng chỉ là võ giả. Tại sao có thể là đỉnh cấp vũ sư đối thủ. Cảnh giới này chênh lệch quá lớn. Nhị trưởng lão, ta lúc nào làm qua không nắm bắt chuyện. Lăng Vân nhàn nhạt nói. chương 59, chính thức tỉ thí. Nhưng mà, Đỗ Vô Nham còn muốn nói điều gì? Không nhưng gì cả. Cái này con chó giả, ta ngày hôm nay tất giết liền. Lăng Vân không cho phép nghi ngờ cắt đứt Đỗ Vô Nham. Đỗ vô nhàm tâm thần khẽ nhúc nhích, hiển nhiên hắn sinh ra hiểu sai, lấy là lăng vân là cùng vị kia thần bí võ vương, có kế hoạch gì. Nhất thời hắn cũng không nhiều lời nữa, tiểu súc sinh, người dám ở ta trước mặt như thế phách lối, không phải là ý có vị thần bí võ vương chỗ dựa, Dương Vạn Lý khinh thường, nếu là như vậy, vậy ta liền phải nói cho ngươi, người đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ha ha ha, theo Dương Vạn Lý tiếng nói rơi xuống, một đạo đinh tai nhức óc lang cười tiếng vang lên. Phịch, ngay sau đó, vạn tượng tông hậu viện một nơi nóc nhà, phanh bị xông phá. Một đạo vô cùng uy mãnh to lớn bóng người, bỗng nhiên sông vào 6 đến 7 mét trời cao, sau đó nhảy mấy cái, liền đáp xuống vạn tượng tông tiền viện. Làm hắn rơi xuống đất, mặt đất dưới chân, đều bị hắn bước ra hai cái nửa thước sâu lõm cái hố. Cái này to lớn bóng người, bất ngờ chính là Chu tước môn hộ pháp Tần Cương Liệt. Tần Cương Liệt cái này vừa xuất hiện, bạch lộc tông nhiều người cao tầng tất cả sắc mặt đại biến Chỉ vì Tần Cương Liệt hơi thở không chút nào che giấu vậy cổ cuồng bạo võ vương uy áp, chân thực thái minh lộ vẻ bất quá. Vạn tượng tông bên trong, lại cũng ẩn núp võ vương cường người. Người tiểu xuất sinh này, chính là vậy Lăng Vân, Tần Cương Liệt nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân không đáp lời, mà là nhìn chằm chằm Tần Cương Liệt cánh tay. Tần Cương Liệt trên cánh tay, một cái chu tước dấu vết rõ ràng có thể gặp. Hả, ngươi nhận được bổn môn dấu vết, nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Tần Cương Liệt một hồi kinh ngạc Nhưng sau đó, hắn lại cười lạnh nói, nhận cũng tốt, không nhận cũng tốt, đều đã không sao cả. Ta bản đang tu luyện một môn võ, dự định 9 ngày sau lại đi sắp xếp ngươi, chẳng muốn ngươi lớn như vậy gan, dám chủ động chạy đến vạn tượng tông tới. Như vậy cũng tốt, tránh bổn hộ pháp 9 ngày sau, còn muốn đi một chuyến, ngày hôm nay liền trực tiếp ở nơi này, đem ngươi giải quyết hết. Lăng Vân thật sâu nhìn xem tần cương liệt, tiếp theo bỗng nhiên nói, tên này, trước hết sao cho người đối phó. Hừ... Sớm biết ngươi để cho ta lưu lại không chuyện tốt Ngạo nghế hử lạnh một tiếng vang lên Mộ rung ngọc yến như một cái yến tử lướt vào vạn tượng tông Quả nhiên là một phụ nữ Tần cương liệt giữ tận nói Cũng được bổn hộ pháp trước hết sắp xếp ngươi Lại tới nhìn chết tiểu súc sinh này Mộ rung ngọc yến mắt đẹp run lên Người miệng thật là muốn đánh Nàng cũng không phải là cái người tốt tánh gì Tần cương liệt lời này Ngày tức thì chọc giận nàng Nàng lúc này liền ác liệt ra tay Giết hướng tần cương liệt Đủ cay cú, tần cương liệt không sợ chút nào, cười lớn cùng mộ dung Ngọc Yến chiến đấu chung một chỗ. Tiểu súc sinh, bây giờ không có người giúp ngươi, có bản lãnh lại mạnh miệng à. Dương vạn lý cười gần nói, lão cậu, không cần ở nơi này dùng phép khích tướng, ta nói hôm nay là ngươi ngày rỗ, liền nhất định sẽ chém xuống đầu chó của ngươi. Lăng vân lạnh lùng nói, thật là miệng lưỡi bén nhọn, cố chấp không thay đổi. Dương vạn lý sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, tàn nhẫn nói, cho ta bắt giữ ngươi. Trước hết cắt ngươi đầu lưỡi, gõ bể răng của ngươi, xem ngươi làm sao còn mạnh miệng. Ông, linh lực phun trào, tạo thành một bức găng tay bọc dương vạn lý quả đấm. Nhưng mà, tình hình kế tiếp, nhưng là lớn hơn mọi người dữ liệu. Dương vạn lý quả đấm, còn không có đánh ra, Lăng Vân thân hình liền đã biến mất. Đột nhiên, hắn liền hóa thành cầu vòng, lấy kinh người thế xông về Dương vạn lý. Tự tìm cái chết, Dương vạn lý đột nhiên giận dữ, quả đấm hung hăng vung ra. 8 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh Chỉ là tùy ý ra tay, thì có tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Dương Vạn Lý làm thật không hổ là đỉnh cấp võ sư. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân quả đấm đánh giết tới. Cửu sát quyền, hai cái quả đấm cuồng bạo va chạm, quá yếu, chợt giao thủ một cái, Dương Vạn Lý liền mặt lộ khinh miệt nụ cười. Lăng Vân lực lượng thật ra thì không kém, lại ngưng tụ ra một ngôi sao hư ảnh. Đây đối với một người võ giả mà nói, đã là kỳ thích. Nhưng ở trước mặt hắn, thật sự là quá yếu. Phải không, đối mặt Dương Vạn Lý diễu cợt, Lăng Vân mặt không đổi sắc, ám kình điên cuồng bùng nổ. Như thế yếu, vậy đi ra xấu hổ mất mặt, Dương Vạn Lý lời nói càng cay nhiệt, có thể lời còn chưa dứt hắn liền sắc mặt biến. Lăng Vân một quyền này lúc ban đầu lực lượng là rất yếu, nhưng quyền pháp này vô cùng là quỷ dị, phía sau lại cất giấu nặng bao nhiêu ám kình. Liên tục tám lần ám kình đánh vào, một lần so một lần khủng bố. Dương Vạn Lý vậy không hổ là đỉnh cấp võ sư. Đổi thành phổ thông võ sư, sợ rằng đệ lục trọng và ám kình tầng thứ bảy liền không chịu nổi. Dương Vạn Lý rất miến cướng vác đến ám kình tầng thứ 8 lúc này mới phanh bị đánh lui. Ước chừng lui 9 bước, hắn mới đứng vững thân hình. Dĩ nhiên, Lăng Vân giống vậy không dễ chịu. Dương Vạn Lý thực lực cường đại, ở đánh vào Dương Vạn Lý thời điểm, Lăng Vân vậy sẽ phải chịu kinh lực phản chấn. Làm Dương Vạn Lý bị đánh lui lúc đó, Lăng Vân giống vậy thụt lùi hơn 10 bước. Phen này giao thủ. Rõ ràng vẫn là Lăng Vân rơi vào Hà phong Nhưng đối với Dương Vạn Lý mà nói Cái này đã là vô cùng nhục nhã Hắn đường đường một giới đỉnh cấp võ sư Lại có thể bị Lăng Vân một cái võ giả đánh lui Bốn phía mọi người vậy ánh mắt kinh ngạc Ở Dương Vạn Lý xem ra Đều là đối với hắn châm chọc ầm um, trong phút chốc Dương Vạn Lý lại nữa nương tay Linh lực hoàn toàn bùng nổ Hắn tốc độ và lực lượng So với trước kia đều mạnh hắn được hơn Hắc hổ quyền, bàn chân đột nhiên đạp đất Dương Vạn Lý ngay tức thì vượt qua vài mét Tựa như một đầu hắc hổ đánh về phía Lăng Vân Nắm đấm của hắn nổi lên càng kinh người hung uy Tựa hồ muốn đem Lăng Vân đầu lâu Cho trực tiếp oanh bạo Chín viên viễn cổ tinh thần hư ảnh Kịch liệt lay động Lăng Vân mặt mũi trầm tính Lúc trước nhất khích Hắn chỉ là đang thử thăm dò Dương Vạn Lý lực lượng Nếu đã có đại khái biết rõ Hắn đã không cần thiết Tiếp tục cùng Dương Vạn Lý cứng đối cứng Nói cho cùng Đối phó một cái Dương Vạn lý hắn không cần phải bại lộ thực lực chân chính. Đế Giang thân pháp, bá, Lăng Vân thân hình như bóng, tốc độ nhanh như tia chớp, tùy tiện thì tránh Dương Vạn Lý bá đạo này nhất kích. Sát sát sát, Dương Vạn Lý càng ngày càng hung ác, nhưng Lăng Vân thân pháp quá kỳ diệu, không ngừng cùng Dương Vạn Lý chu toàn. Cái này làm cho Dương Vạn Lý, mỗi một lần công kích cũng chỉ có thể cùng Lăng Vân sát bên người mà qua. Dương Vạn Lý ở nóng nảy hơn, trong mắt cũng không khỏi lóe ra tham lam ánh sáng. Cái này bộ thân pháp Tuyệt đối là linh võ kỹ, còn không phải là giống vậy linh võ kỹ, rất có thể là huyền linh cấp. Linh võ kỹ, cũng có cấp bậc phân chia, tức thiên, địa, huyền và hoàng. Bản thân linh võ kỹ liền loãng có, cái này huyền linh cấp, lại là hiếm hoi ở giữa hiếm hoi. Huyền linh cấp thân pháp, không chỉ có dương vạn lý, phương tinh dạ giống vậy ánh mắt hơi sáng. Cái này loại thân pháp, rơi vào Lăng vân trong tay thứ người như vậy, đơn giản là phí của trời. Không đúng, bỗng nhiên. Dương Vạn Lý ánh mắt đông lại một cái, người làm sao đến hiện tại, cũng không có bất kỳ mặt trái phản ứng. Phải biết, hắn có thể là cho lão thất thực cốt nước, để cho lão thất ám hại Bạch Lộc Tông mọi người. Có thể hiện tại không chỉ là Lăng Vân, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người đều yên ổn vô sự. Lăng Vân cười nhạt, thực cốt nước, cái này loại tội trò lừa bịp, cũng muốn tới hại bổn thọa. Trong lúc nói chuyện, hắn lạnh lùng nhìn về phía Mục Đào nói, thất trưởng lão, ta là nên gọi ngươi là Mục Đào, vẫn là Dương Vạn Đào. Dương Vạn Đào sắc mặt mẽnh đổi, tông chủ ngươi nói gì sao, ta làm sao nghe không hiểu. chương 60, ba đầu con giết, hiện tại còn trang, có ý tứ sao? Lăng Vân nói, ở Bạch Lộc Tông nguồn nước bên trong đổ thực cốt nước, không thể không nói, các người tim là thật hắc. Đây là, cái khác người Bạch Lộc Tông vậy kịp phản ứng, toàn bộ kinh hãi thất sắc nhìn về phía Dương Vạn Đào. Thất trưởng lão, ngươi là vạn tượng tông người, đỗ vô nhàm nhất là đau tim, cho tới nay, hắn đều rất thưởng thức thất trưởng lão. Cho nên, cứ việc hắn sớm nhận ra được, thất trưởng lão cùng khúc quảng thông có cấu kết, ở khúc quảng thông bị giết sau đó, vẫn là không có đối phó thất trưởng lão. Khi đó hắn lấy là, thất trưởng lão ủng hộ khúc quảng thông, chẳng qua là cho ý hắn gặp không cùng, nội tâm vẫn là ủng hộ tông môn. Nào nghĩ tới, thất trưởng lão lại là gian tế, thậm chí liền mục đào danh tự này đều là giả. Ha ha ha, gặp thân phận đã bại lộ, dương vạn đào dứt khoát không giấu giếm nữa, cười to nói, không sai. Ta không chỉ là vạn tượng tông người, vẫn là dương vạn lý đồng bào huynh đệ. Bạch lộc tông mọi người đều tức giận không dứt, làm sao đứt đoạn tiếp theo ngụy trang. Lăng vân lạnh lùng nói, bởi vì không cần thiết này. Dương vạn đào nói, sau ngày hôm nay, bao gồm ngươi Lăng vân, tại chỗ tất cả bạch lộc tông nồng cốt đều phải chết, ta còn có cần phải tiếp tục ngụy trang sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, không quá ta chân thực thật là tò mò, ta tự hỏi ẩn núp rất khá, các ngươi là làm sao đoán được ta? Muốn biết, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, đến lúc địa ngục, mình hỏi Diêm Vương đi. Hắn đối với bất kỳ cùng thuốc vật có liên quan, cũng chân thực quá bén nhạy. Làm Dương Vạn Đào mang thực cốt nước trở lại Bạch Lộc Tông, hắn liền nhận ra được, vì vậy hoài nghi trên Dương Vạn Đào. Sau đó hắn âm thầm đi theo, ông Dung liền đoán được Dương Vạn Đào quỷ kế, chỉ bất quá lười đắc đạo phá, lựa chọn tương kế tự kế. Nếu không, Vạn Tượng Tông một kế không được, có lẽ lại sẽ sanh ra cái khác quỷ kế. Dương vạn đào gương mặt co quắp, tiểu súc sinh, nên xuống miệng ngục là ngươi. Dương vạn lý ý định giết người, vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cấp, không chỉ là là mối thủ giết con, vậy là lăng vân tuyệt diệu thân pháp. Không bên trong thực cốt nước thì như thế nào, ta chân chính muốn giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Ôm um ùm um, không gian chấn động, kinh người linh lực chập trờn, lấy trước đó chưa từng có thế, từ dương vạn lý trong cơ thể, ấm ấm bùng nổ. Ngao, khủng bố hổ gầm, vang khắp thiên địa. Vô số người sợ hãi thất sắc, chỉ gặp Dương Vạn Lý sau lưng, một đầu 5 mét dài, hai thước cao màu đen hổ khổng lồ, ở đó ngửa mặt lên trời gầm thét. hắc sát hổ, Dương Vạn Lý vận dụng hắn mệnh hồn, tam phẩm hắc sát hổ. Mọi người ở kinh hãi hơn, cũng có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Dương Vạn Lý đường đường đỉnh cấp võ sư, đối phó Lăng Vân Chính là một cái võ giả, lại bị ép đến vận dụng mệnh hồn bước. Đồng thời mọi người cũng than thở, Dương Vạn Lý đã vận dụng mệnh hồn Lăng Vân coi như ưu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng ngăn cản được. Tiểu Súc Sinh, hiện tại ta muốn cho người biết, cái gì là chân tránh tuyệt vọng. Phịch, Dương Vạn Lý lần nữa đánh ra Hắc Hổ Quyền, ở mệnh hồn ra trì xuống, Dương Vạn Lý đánh ra linh lực uy năng, thật là khủng bố tuyệt luân. 10 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, đè ép được không gian cũng vạn vẹo biến hình. Bốn phía cây cối, thậm chí còn trên đất đá, toàn bộ run lẩy bẩy. Đối mặt cái này tan biến nhất kích, Lăng Vân không những không sợ, Còn người bên trong sạch bóng bóng dưng nổ bắn ra. Chính là hiện tại, ở những người khác xem ra, thời khắc này Dương Vạn Lý vô cùng là khủng bố. Nhưng mà, ở Lăng Vân trong mắt, vừa vặn ngược lại. Trước kia Dương Vạn Lý lực lượng lưu lại chỗ trống tiến có thể công, lui có thể thủ, ngược lại không sơ hở gì. Giờ phút này Dương Vạn Lý ở nổi giận dưới, bùng nổ toàn lực, cũng lộ ra nhược điểm. Cái này sơ hở, những người khác bắt không tới, có thể Lăng Vân người nào. Hắn có đan đế cấp ý thức chiến đấu, đừng nói là sơ hở, coi như một chút sơ sót, cũng đừng nghĩ lừa gạt được hắn. Thiên kiếm mệnh hồn, nháy mắt khởi động, một khắc sau, làng vân bỗng nhiên xuất kiếm, trường kiếm nhắm thẳng vào dương vạn lý trong quả đấm chỉ. Đây chính là dương vạn lý sơ hở, dương vạn lý toàn lực bùng nổ, nhưng quá mức nóng lòng, đưa đến linh lực vận chuyển không đầy đủ. Trong quả đấm chỉ bộ vị linh lực, rõ ràng so những địa phương khác, càng yếu kém. Ha ha ha, tiểu xu Người đây là tự tìm đường chết. Dương Vạn Lý thần sắc đại hỷ, nếu là Lăng Vân tiếp tục cùng hắn dù đấu, vậy hắn còn sẽ cảm thấy khó giải quyết. Kết quả, Lăng Vân lại buông thai ưu thế thân pháp của mình, lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, cái này không khác nào tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, hắn quả đấm vị trí liền truyền tới một hồi đau nhói. Dương Vạn Lý diễn cảm dốc cương, khó tin liếc mắt quả đấm, hắn linh lực găng tay, lại bị Lăng Vân đâm thùng, trên ngón tay cũng xuất hiện vết máu. Không thể nào Hắn khó tin thất thanh nói, mà Lăng Vân, thật vất vả bắt cái này cơ hội, há lại sẽ cho hắn cơ hội thở dốc Không đợi Dương Vạn Lý kịp phản ứng, Lăng Vân liền phát động cường thế hơn công kích. Thiên kiếm, như điên gió mau mưa, đánh úp về phía Dương Vạn Lý. Đang đang đang, Dương Vạn Lý bị áp chế hoàn toàn. À, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, người hổ hợp nhất. Dương Vạn Lý mặt lộ ngoan sắc, hống, hắn lại cùng mệnh hồn hắc sát hổ, dung hợp là một. ngay sau đó Một đạo tàn ảnh thoáng qua, hắc sát hổ liền xuất hiện ở lăng vân trước người. Nó dương ra miệng to như chậu máu, hung tợn cắn hướng lăng vân cổ. Cút, lăng vân hai tay nắm chặt thiên kiếm, bạo lực chém ra. Cùng trước kia như nhau, hắc sát hổ nhìn như hung mãnh, thực thì dương vạn lý mất lý trí, khắp nơi là sơ hở. Đâm, trong phút chốc, thiên kiếm liền chém ở trên thân hắc sát hổ, xé ra một đạo lỗ to lớn. hắc sát hổ thân thể, mang máu tươi, như bao cát vậy bay rớt ra ngoài. Sung động lòng người cảnh tượng diễn ra, áp chế, toàn diện áp chế, Lăng Vân tựa hồ không định cho Dương Vạn Lý phản kích cơ hội, cơ hồ lấy trà đạp phương thức, đem hắc sát hổ áp chế được gắt gao. Đảo mắt tới giữa, trên thân hắc sát hổ đã vết thương chồng chất. Cửu sát quyền, bỗng nhiên, Lăng Vân lần nữa đánh ra cửu sát quyền. Bùm bùm, hắc sát hổ bị đánh bay rớt ra ngoài, trùng trùng đụng vào một cây hành lang trên cột đá. Cái này cây 1 mét to cột đá, bị hắc sát hổ trực tiếp đụng gãy. Phốc Hát sát hổ miệng phun máu tươi, tiếp theo liền khó mà duy trì nữa, lần nữa hiển lộ ra Dương Vạn Lý thân thể. Chỉ là, thời khắc này Dương Vạn Lý lại không còn chiến đấu trước phong thái. Hắn cả người vết thương chồng chất, trật vật cực kỳ. Tình cảnh này, thẳng làm mọi người chung quanh tâm thần nghẹt thở. Ai cũng không nghĩ tới, lang vân một cái võ giả, có thể đem Dương Vạn Lý đánh cho thành như vậy. a tiểu súc sinh, đây là người ép ta. Dương Vạn Lý vành mắt sắp nứt, chợt phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Một cổ làm người sợ hãi hơi thở, từ trong cơ thể hắn tràn ra tới. Đây là, liền liền tại chỗ hai người võ vương, cũng đột nhiên cả kinh. Sau đó, mọi người tại đây liền thấy, Dương Vạn Lý ấn đường nứt ra, một cái cả người màu máu ba đầu con giết, từ bên trong chui ra. Tình hình này, làm ra đầu tê dại, nửa bước võ vương cấp ba đầu con giết, rất nhiều người hô hấp động lại. Tiểu súc sinh, không khỏi không thừa nhận, ta xem thường ngươi, nhưng ngươi sai có ở đây không nên ép ta. Ngày hôm nay người nhất định sẽ chết rất thảm. Dương Vạn Lý gương mặt giữ tợn vặn vẹo, ý định giết người cơ hồ muốn xông phá vân tiêu. Ba đầu con giết xuất hiện, để cho hắn cả người trên dưới, cũng bao phủ một cổ máu tanh khí thức âm lãnh. Một ít tu vi nhược điểm võ giả cảm ứng được, hoảng hốt thì có loại như rơi xuống cửu u địa ngục cảm giác, buộc lòng phải quay ngược lại lui. chương 61, Dương Vạn Lý, chết, phải không, lăng vân con người bên trong, nhưng thấm ra vẻ vui mừng. Chín đầu con giết Không nghĩ tới, cái này dương vạn lý lại nắm giữ một cái chín đầu con dít. Ba đầu con dít cùng chín đầu con dít lúc còn tấm bé, bề ngoài nhìn như, thật ra thì kém không nhiều. Duy nhất khác biệt, chính là chín đầu con dít thân thể là đỏ tươi, con người nhưng là màu đỏ nhạt. Điểm này, cho dù ở thần giới, người biết rõ tình hình vậy lác đác không có mấy. Dẫu sao chín đầu con dít quá mức hiếm thấy, mà chín đầu con dít là tuyệt thế dược liệu, dùng nó luyện chế cửu cung đan, có thể dùng để khai thác thức hải. Đánh vỡ cổ trai. võ sư tấn thăng đường, có bảo đảm, đối với chín đầu con giết, Lăng Vân đã là trí ở tất được. Lúc trước, hắn còn nghĩ từ từ thôi chết dương vạn lý, thực lực chân chính có thể cất giữ nhiều ít là nhiều ít. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất, nghiền chết dương vạn lý. Oanh oanh oanh, khoảnh khắc tới giữa, Lăng Vân linh lực, liền tựa như vỡ đê lũ lụt, hoàn toàn lăn lộn Phó giả 11 cấp, mở, 2700 đạo linh lực, điên cuồng phun trào. Cùng lúc đó, ở những người khác cảm ứng bên trong, Lăng Vân trên mình bỗng nhiên cho người một loại cực hạn cảm giác đè nén. Giống như, hắn cả người biến thành một tòa sắp núi lửa bộc phát. Thành tựu Lăng Vân thời khắc này đối thủ, Dương Vạn Lý cảm thụ so với người khác mãnh liệt hơn. Một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác, ở lòng hắn để nảy sinh. Loại cảm giác này, để cho hắn vô cùng là bất an. Giết, ba đầu con giết, cho ta nhìn giết hắn. Dương Vạn Lý phát ra điên cuồng hét lên, hiu. Chiến đầu con dít phút chốc bay vào bầu trời, sau đó thân thể lấy kinh người thế bành trướng. Chốc lát tới giữa, nó liền từ ngón tay lớn nhỏ, phồng lớn đến 7 mét dài, thùng nước lớn bằng. Mỗi một cây con dít chân, đều không so người chân nhỏ, vô cùng là khủng bố. Tiếp theo, chín đầu con dít thân thể, liền hung hăng một vung, cái đuôi mang theo ác liệt gió sức lực quét về phía lăng vân. 12 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, đã đem một kích này uy lực, hiển lộ được rõ ràng không thể nghi ngờ. Lăng Vân mặt không đổi sắc, phịch, chân hắn trưởng đạp đất, dưới chân tấm đá, bỗng nhiên vang tung tué. Loạn thạch vỡ bay bên trong, Lăng Vân thân thể thẳng sông lên giữa không chung, cách mặt đất chừng 3 mét cao. Đồng thời, ở hắn phía trên, bóng đen che chở tới. Mắt gặp chín đầu con giít cái đuôi, thì phải quét trúng Lăng Vân. Lăng Vân hai tay lấy thế nhanh như chấp không kịp biệt tai, bắt chín đầu con giít một cái chân. Bão đan sức lực, mượn lực đả lực, Lăng Vân mượn chín đầu con giít một vùng o Vững vàng giam cầm chín đầu con giít chân, về sau hung hăng một ném. Bùm bùm, giống như có bữa sấm nổ vang. Chín đầu con giít thân thể, trùng trùng đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái nửa mét chỗ, hơn 10 mét dáng dấp kẽ hở. Lại xem chín đầu con giít thân thể, kinh cái này hung hăng đập một cái, vậy xuất hiện mấy đạo vết rách máu tươi không ngừng gì ra. Không, không thể nào, dương vạn lý con người có giúp lại, khó mà tiếp nhận. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, lăng vân một chiêu thuận lợi. Há sẽ tùy tiện bỏ qua. Bình bịch bịch, hắn bắt chín đầu con giít, một lần lại một lần, không ngừng nghỉ chút nào đập xuống đất. Bốn phía mặt đất, bị đập rách dưới. Đập mấy người lần sau đó, chín đầu con giít đã thoi thóp, vết máu loang lổ. Phốc, dương vạn lý luyện hóa qua chín đầu con giít. Chín đầu con giít bị thương nặng, hắn tâm thần vậy bị đồ sộ đả kích lớn, sắc mặt thảm trắng, há mồm trào máu. Lăng vân đem chín đầu con giít buông, người sau nhất thời khôi phục thành ngón tay lớn nhỏ. Đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng vầng trăng tranh sáng. Chân hắn trưởng lại lần nữa đạp đất, nhảy vào giữa không chung, hung hăng đạp hướng Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng hắn giờ phút này đã tâm thần trọng thương, tại sao có thể là Lăng Vân đối thủ. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, hắn cánh tay, bị Lăng Vân đạp gãy. Thảm hại hơn phải, hắn thân thể không chịu nổi Lăng Vân lực lược, hai đầu gối đột nhiên một cong, quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Cái quỳ này... cơ hội để cho bốn phía những người khác đầu óc nổ. Tông chủ, tông chủ hắn, bạch lộc tông mọi người trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Thời khắc này lăng vân, ở bọn họ trong lòng, giống như thần nhân. Hà, phương tinh giả ánh mắt hít một cái, trên mặt giống vậy có chút nồng nặc vẻ kinh hãi. Bên cạnh hắn tưởng vĩ, lại là ngây người như phỗng. Dương vạn lý, đây chính là đỉnh cấp võ sư, càng nắm giữ ba đầu con giết cái này loại lá bài tẩy. Có thể thứ nhân vật như vậy Nhưng ở dưới con mắt mọi người, bị Lăng Vân người võ giả này, rất miễn cưỡng đánh được quỳ xuống. Lăng Vân đây cũng không phải là thiên tài, mà là quái vật. Không thể nào, không thể nào, dương vạn đào lại là sắc mặt tái mét, trước mắt một màn này, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, đối với hắn tạo thành to lớn tâm thần đả kích. Lăng Vân, dương vạn lý quỳ xuống đất, thanh âm khàn khàn, to lớn sỉ nhục, chìm ngập hắn ý thức, để cho hắn đầu óc bên trong, không có những thứ khác ý nhiệm, chỉ có đối với Lăng Vân hận. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là đem trên đất chín đầu con dít nhặt lên, thu vào trong ống tay áo của mình. Một màn này, ngược lại để cho Dương Vạn Lý cười lạnh, tiểu súc sinh, người tốt nhất cầm ba đầu con dít dao ra. Lăng Vân cau mày, sau đó một cước đem hắn đạp lộn mèo, lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, nên có bại tướng dưới tay giác ngộ, còn dám ở ta trước mặt bầy dáng vẻ. Dương Vạn Lý hận ý ngút trời, không chờ hắn nói chuyện, tần cương liệt thanh âm liền vang lên, hắn nói không sai. Cái này ba đầu con giết, là ta chu tước môn ban cho hắn đổ, ta chu tước môn đổ, cũng không phải là người có tư cách chấm mút. Chu tước môn, nguyên lai like các người kêu chu tước môn, lăng vần ánh mắt lạnh lùng, một năm qua này, Bạch Lộc Tông gặp hết thầy ách nan, bàn tay đen sau màn chính là các ngươi Phải thì như thế nào? Nếu đã chính diện xé rách mặt, Tần Cương liệt liền lười được giấu giếm, khinh thường nói các người Bạch Lộc Tông, duy nhất để cho ta kiêm kỵ, cũng chỉ có trương huyền. Nhưng hắn hiện tại, mình cũng sống chết không biết. Căn bản không thời gian tới phản ứng bạch lộc tông Hiện tại, ta cho một mình người cơ hội Giao ra ba đầu con giết Còn có chủ động dâng lên bạch lộc kiếm Ta có thể làm chủ, chỉ phế người mệnh hồn Lưu người một mạng chó Dương vạn lý nghe khinh thường cười một tiếng tiểu súc sinh Chu tước môn khủng bố Không phải người có thể tưởng tượng Mau thả ta, sau đó giữ hộ pháp đại nhân nói làm theo Nếu không cẩn thận vạn kiếp bất phục om sòm lăng vân thường xuất kiếm Để ở dương vạn lý nơi cổ H Lăng Vân, ngươi nếu dám giết dương vạn lý, ta liền coi vì ngươi là ở cự tuyệt ta, ngược lại không ước chừng ngươi, bạch lộc tông cả nhà trên dưới, sẽ hết đều bị ta tàn sát hết. Tần Cương liệt sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo nói, không sai, bạch lộc thành thành chủ đây là vậy chạy tới, tức giận nói, Lăng Vân, mau thả dương tông chủ, nếu không ngươi chính là tại đối kháng triều đình. Đáp lại bọn họ, là Lăng Vân giữ tợn một kiếm. Phốc suy, thiên kiếm trực tiếp cắt đứt dương vạn lý cổ họng, ngươi... Dương Vạn Lý trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Lời không nói ra, thiên kiếm liền dư thế không giảm, hoàn toàn đem Dương Vạn Lý cổ chặt đứt. Máu tươi phun trào, một cái đầu lâu bay ra ngoài, ưng ực, lăn mấy vòng, Dương Vạn Lý đầu lâu mới dừng lại. Thoáng chốc, bốn phía liền một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể nào tin nổi nhìn trên đất vẫy cái đầu. Dương Vạn Lý, vị này vạn tượng Tông Tông Chủ, đỉnh cấp Phó Sư, ngang dọc Bạch Lộc Quận năm hơn 10 năm kiêu hùng Liền chết như vậy Ngươi tự tìm cái chết Tần cương liệt giận dữ Lăng Vân hành động này Không thể nghi ngờ là ở công khai khiêu khích hắn chương 62 Long Nha lại xuất hiện Ha ha ha Lăng Vân giải tiếng cười to Rồi sau đó sắc mặt xốc hàn Lão Tông Chủ đối với ta có giáo dưỡng ân Ân này như cha mấu Ngươi giết Lão Tông Chủ Thù này không đội trời chung Chỉ có dùng ngươi cùng chu tước môn máu tươi Mới có thể rửa sạch Cho nên Ngươi tự tìm cái chết những lời này Ta cũng giống vậy đưa cho ngươi. Chết, Tần Cương Liệt linh lực cuồng trào, muốn giết hướng Lăng Vân. Muốn giết hắn, ngươi có hỏi qua ta không? Mộ Dung Ngọc Yến trong mắt lửa giận hiện lên. Cái này Tần Cương Liệt đang cùng nàng lúc giao thủ, còn phân tâm muốn đối phó Lăng Vân, rõ ràng là xem thường nàng. Cốt, Tần Cương Liệt tức giận hết sức. Làm sao, Mộ Dung Ngọc Yến thực lực không thể so với hắn yếu. Cho dù hắn toàn lực bùng nổ, cũng không cách nào thoát khỏi Mộ Dung Ngọc Yến. Thằng nhóc. Người cũng chính là dựa vào cái phụ nữ che chở, nếu không bổn hộ pháp một đầu ngón tay, là có thể nghiền chết ngươi. Dưới sự tức giận, Tần Cương Liệt khắc nghiệt châm chọc dậy Lăng Vân. Mau, người đến, cầm Lăng Vân và người Bạch Lộc Tông cũng bắt lại. Gặp Tần Cương Liệt tức giận như vậy, Bạch Lộc thành thành chủ vội vàng gầm lên. Hắn hiện tại đã đắc tội Bạch Lộc Tông, hoàn toàn đặt tiền cuộc Chu tước môn, tự nhiên muốn ôm chặt lấy Tần Cương Liệt bắp đùi. Phủ thành chủ cao thủ, nhất thời xông ra, cùng vạn tượng Tông cao thủ cùng nhau Sẽ đối bạch lộc tông mọi người ra tay. Đủ rồi, một đạo uy nghiêm thanh âm, bỗng nhiên vang khắp hư không. Tiếp theo, hai đạo mọi người quen thuộc bóng người, từ vạn tượng tông bên ngoài đường phố, chậm rãi đi tới. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Long Nha Lầu hai đại sứ giả, Bạch Bào Tuần Sát Sứ và Thẩm Lãng. Thấy hai người, nhất là Bạch Bào Tuần Sát Sứ, Tần Cương Liệt và Mộ Dung Ngọc Yến đều là ánh mắt đông lại một cái, trên mặt hiện lên kiêng kỵ sâu đậm. Tuần Sát Sứ đại nhân, ngài tới thật đúng lúc Thành chủ Khang kiếm phong vội vàng nói Lăng Vân người này cùng Bạch Lộc Tông dính líu tàn sát bình dân ta muốn bắt bọn họ bọn họ còn bạo lực đối kháng đây quả thực là không đem triều đình coi ra gì nói được một nửa hắn liền không nói được bạch bao tuần sát xứ hai chồng mắt u lãnh nhìn hắn tựa như ở xem thằng hề biểu diễn tàn sát bình dân chuyện ta đã điều tra rõ là vạn tượng Tông tự biên tự diễn cho nên chân chính tàn sát bình dân không phải bạch Lộc Tông mà là vạn Thượng Tông thẩm lãng cười lạnh một tiếng Tại chỗ những người khác, nghe vậy đều không khỏi biến sắc. Liên liên Bạch Lộc Tông mọi người, trên mặt giống vậy hiện lên kinh ngạc. Trên thực tế, đối với này chuyện chân tướng, chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được, đó là vạn tượng tông ở giá họa Bạch Lộc Tông. Các thế lực lớn ngầm thừa nhận, chẳng qua là kiên kỵ vạn tượng tông thực lực, hoặc là cảm thấy chuyện không liên quan mình treo thật cao. Mọi người không nghĩ ra phải, lòng nhà lầu xứ giả vì sao phải giúp Bạch Lộc Tông. Chỉ có Lăng Vân đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Hắn biết, đây là Địa Linh Châu phúc trạch, cứ việc Long Nha Lầu cho hắn khen thưởng, nhưng đó là hắn thực lực đổi lấy, này chỉ có thể đại biểu, Long Nha Lầu coi trọng hắn tiềm lực. Mà Địa Linh Châu như thế một số lớn tài sản, tuyệt không phải những cái kia khen thưởng có thể lau sạch. Ban đầu, Lăng Vân như vậy sảng khoái cho Địa Linh Châu, chính là vì giờ phút này. Đoán được, ở thời khắc mấu chốt này, Long Nha Lầu ra mặt. Cái này, cái này, Khang Kiếm Phong mồ hôi lạnh liền liền, mời hai vị đại nhân minh giám. thuộc hạ là bị vạn tượng tông che đậy, tuyệt không phải cố ý nhằm vào Bạch Lộc tông. Không rõ chân tướng, liền tự tiện điều binh, ta xem người cái này trước thành chủ, cũng là phối hợp chấm dứt. Thẩm Lãng mắt lộ ra sắc bén, người đâu, đem Khang kiếm phong cách trước điều tra, thật tốt thẩm vấn. Tạch tạch tạch, nhất thời, một hồi tiếng vó ngựa dầy đặc vang lên. Một đội kỵ binh tinh nhuệ xuất hiện, trong đó hai người võ sư cấp cao thủ, trực tiếp nhảy xuống ngựa, đem Khang kiếm phong tập nã. Khang kiếm phong vậy là cao thủ. Như muốn phản kháng, cái này hai người võ sư là không trấn áp được hắn Nhưng bạch bao tuần sát xứ ở đó nhìn, hắn nào có dũng khí phản kháng Bốn phía những người khác câm như hến, đường đường bạch lộc thành thành chủ Lại có thể chỉ như vậy bị hạ ngục Ngay sau đó, thẩm lãng lại quét nhìn vạn tượng tông mọi người Lãnh khóc nói, vạn tượng tông tàn sát bình dân Tội đại ác vô cùng, chấp sự trở lên cao tầng hết thảy bắt lại Vạn tượng tông lúc này giải tán Nghe lời này một cái, vạn tượng tông tất cả mọi người sắc mặt trắng b Lúc này có cao tầng định chạy trốn, lập tức liền bị Long Nha Lầu kỵ binh tại chỗ chém chết. Cái khác kỵ binh vậy không thấy, đem hắn vạn tượng tông cao tầng dối giết bắt lại. Lần này liền bạch lộc tông tất cả mọi người vẻ mặt phức tạp. Bọn họ cùng vạn tượng tông chém giết hồi lâu, bỏ ra mấy chục mạng người, cũng không có công phá vạn tượng tông. Long Nha Lầu ra tay một cái, liền đem vạn tượng tông phá cửa tịch thu tài sản. Tần cương liệt lại là sắc mặt tái xanh, Long Nha Lầu hành động này rõ ràng là đang đánh mặt hắn Thẩm Đại Nhân, Lăng Vân mở miệng nói, Lăng Tông Chủ có gì chỉ giáo? Thẩm Lãng rất là khách khí nói, người này là ta Bạch Lộc Tông phản đồ, giao cho ta xử lý, lòng nha lầu không có ý kiến chớ. Lăng Vân ngón tay Dương Vạn Đào, Thẩm Lãng tuyết miệng cười một tiếng, nếu là Bạch Lộc Tông nội bộ công việc, lẽ ra phải do Bạch Lộc Tông tự đi xử trí. Thoáng chốc, Dương Vạn Đào liền sắc mặt như cho tàn. Lăng Vân, ngay tại lúc này, Tần Cương liệt âm trầm thanh âm vang lên. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn về phía hắn, Tần Cương liệt sứ tợn nói, hôm nay, có Long Nha Lầu ra mặt, bổn hộ Pháp liền tạm thời tha cái mạng chóng ngươi. Bất quá, Long Nha Lầu bảo vệ được ngươi tạm thời, chẳng lẽ còn có thể che chở ngươi nhất thế? Tặng ngươi một câu, thật tốt hưởng thụ cuối cùng thời gian, nói không chừng ngày nào, ngươi và Bạch Lộc Tông liền có thể so với vạn tượng tông thảm hại hơn. Hắn lời này, ý uy hiếp, thật là rõ ràng đi nữa bất quá. Bạch Lộc Tông mọi người nghe vậy. cũng lòng đầy căm phẫn, ánh mắt đỏ lên. Lăng Vân ngược lại cười, vừa vận ta cũng có đôi lời đưa cho ngươi, đầu lâu ngươi trước hết gởi ở ngươi trên cổ, không bao lâu nữa ta lại tự mình tới lấy. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, Tần Cương Liệt chỉ cảm thấy vô cùng là tức giận. Làm sao? Long Nha Lầu người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn tức giận nữa cũng chỉ có thể nhẫn. Ầm, um, một khắc sau, hắn tức giận đem bên cạnh một bức tường oanh bạo, tiếp theo liền không dừng lại chút nào, từ vách tường kia sụp đổ lỗ thủng chỗ nhảy đi. Long nha lầu người không đi ngăn trở. Dẫu sao, chủ tước môn không phải vạn tượng tông, lại long nha lầu nhất cử nhất động, đều có thể đưa tới to lớn hậu quả, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù vậy, Lăng Vân hay là đối với Thẩm Lãng và Bạch bảo Tuần Sát Sứ chắp tay nói, Lăng Vân lần nữa cảm ơn Tuần Sát Sứ Đại Nhân và Thẩm Đại Nhân. Thẩm Lãng cười hắc hắc nói, không nên khách khí, trên thực tế chúng ta cũng chỉ là ngồi thu mưu lợi bất chính. Đại thỉnh Giang Sơn, các thế lực lớn bản tống sai thiết, Long Nha Lầu tuy thay bệ hạ giò xét thiên hạ, nhưng càng nhiều là lấy thăng bằng làm chủ. Ngày hôm nay, cũng là các người đã chém chết Dương Vạn Lý, đánh bại Vạn Tượng Tông, chúng ta mới thuận thế đi ra thu thập cục diện. Nếu không chúng ta trực tiếp ra mặt, chỉ sẽ cùng Chu Tước môn đối với, cục diện này coi như không tốt nắm trong tay. Đối với Long Nha lờ tiến tới nói, đích xác là thuận thế mà là, nhưng đối với Bạch Lộc Tông mà nói, nhưng có thể tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Lăng Vân lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, phần ân tình này Lăng Vân nhớ ở tim Mặc dù cho dù Long Nha Lầu không ra mặt Hắn có nắm chắc giải quyết cục diện Có thể như vậy tới một cái Bạch Lộc Tông thì không phải là chết mấy chục người Mà là mấy trăm người chương 63 Đông Châu Võ Viện Ha ha ha Thẩm lãng cởi mở cười một tiếng Rõ ràng không cầm Lăng Vân lời này để ở trong lòng Bọn họ nhưng mà Long Nha Lầu Nơi nào cần Lăng Vân báo ân Bạch Bào Tuần sát xứ đây là lại sâu sâu nhìn Lăng Vân một mắt Như có thâm ý nói Lăng Tông Chủ Ngươi những lời này, ta có thể ghi nhớ Thẩm lãng gãi đầu một cái Làm không rõ ràng tuần sát xứ lời này là ý gì Đúng rồi, cái này cho ngươi Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều Lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Lăng Vân Đây là, Lăng Vân nhận lấy lệnh bài Cái này là một khối đồng xanh làm Phía trên có khắc một cái tàn tạ thuyền bè trạng dấu vết Đông châu võ viện, vừa nhìn thấy cái này dấu vết Lăng Vân liền biết Lăng Vân, đây là đông võ lệnh, bằng vào lệnh bài kia Người có thể vào Đông Châu Võ Viện tu hành Thẩm Lãng nói Người đã đắc tội Chu thước môn Cái này Bạch Lộc quận không phải chỗ ở lâu Có thể đi Đông Châu Võ Viện tị nạn Đồng thời tăng lên thực lực Đa tạ đại nhân ý tốt Lăng Vân thần sắc thành khẩn Không có từ chối Ừ, Long Nha Lầu người làm việc hiệu suất rất cao Lập tức bắt đầu đối với Vạn Tượng Tông tiến hành tra sao Lăng Vân rất thức thời Dẫn người Bạch Lộc Tông rút lui Vạn Tượng Tông Vạn Tượng Tông bên trong tài sản Hiển nhiên thuộc về Long Nha Lầu tất cả. Bất quá cái này không đại biểu Bạch Lộc Tông liền không thu hoạch được gì. Ngược lại Bạch Lộc Tông thu hoạch, so lòng nha lầu đều phải lớn hơn. Vạn tượng tông đã đổ, hắn dưới quyền sản nghiệp, Long Nha lầu không tinh lực như vậy trông nom tự nhiên làm theo liền toàn bộ sẽ do Bạch Lộc Tông tiếp quản. Trở lại Bạch Lộc Tông, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Dương Vạn Đào. Trước lúc này, bên trong tông tuyệt đại đa số người đối với vị này thất trưởng lão, cũng khá là kính trọng. Nào nghĩ tới, đối phương lại là gian tế. Vẫn còn ở Bạch Lộc Tông nguồn nước bên trong đầu độc. Ngươi có lời gì có thể nói? Lăng Vân giọng hờ hững. Lăng Vân, đừng lấy là ta không biết ngươi ý tưởng. Dương Vạn Đào cười nhạt, không sai. Vạn Tượng Tông là có rất nhiều ẩn núp sản nghiệp và tài sản. Chỉ có Dương Vạn Lý và ta mới biết. Nhưng ngươi đừng nghĩ để cho ta nói ra. Phốc suy, lời còn chưa dứt Lăng Vân ly trà trong tay biến mất. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Bắn thủng Dương Vạn Lý nhiều chỗ chỗ hiểm. Ngươi... Dương vạn đào khó tin nhìn chằm chằm lăng vân, tựa hồ không thể nào tin nổi, lăng vân sẽ như vậy giết chết hắn. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, người phải chăng đối với bạch lộc tông tâm tồn hối hận. Lăng vân lạnh lùng nói, bất quá xem người bộ dáng này, rõ ràng không tồn tại lương tâm loại vật này, hay là trực tiếp đi chết tốt. Vạn tượng tông ẩn núp sản nghiệp, lấy hắn thủ đoạn, tùy tiện luyện chút đan dược, là có thể dễ dàng sáng lập ra mấy cái vạn tượng tông, há lại sẽ quan tâm vạn tượng tông về điểm kia ra tài Phịch. Dương vạn đào mang không cam lòng, thân thể ấm ấm ngã xuống đất. Tông chủ, gặp Dương vạn đào bị giết, cái khác bạch lộc tông lấy làm kinh hãi. Sau đó, bọn họ có chút tiếc nuối lại cảm thấy vui vẻ yên tâm. Tiếc núi vạn tượng tông ẩn núp sản nghiệp sẽ bị chôn vui vẻ yên tâm lăng vân như vậy quả quyết sát phạt, đơn giản là làm tông chủ thí sinh tốt nhất. Nhị trưởng lão, tông môn tinh lực chủ yếu, cần phải tập trung đến tử lan thảo trồng trọt trên. Lăng vân nói, ừ, đỗ vô nham lập tức nói Có lẽ trước đây hắn đối với Lăng Vân quyết định, còn tâm tồn nghi ngờ, như vậy hiện tại, hoàn toàn là tâm phục khẩu phục, đem sẽ chính cống thi hành theo. Lăng Vân gật đầu, sau đó trở lại mình chỗ ở. Đứng ở bên cửa sổ, hắn thần sắc lập tức đổi được nghiêm túc. Có một chút, thầm lãng tuyệt đối không nói sai, hắn đánh bại vạn tượng tông, nhưng sau lưng cất giấu lớn hơn nguy cơ. Vô luận là vì Bạch Lộc kiếm, vẫn là bảo vệ tông môn uy nghiêm, Chu tước môn ắt sẽ sẽ không bỏ qua hắn và Bạch Lộc tông. Những người khác không biết, Lăng Vân nhưng rất rõ ràng, ở nơi này bạch Lộc bên trong thành, trừ Tần Cương Liệt ra, còn cất giấu một vị chu tước môn siêu cấp cao thủ. Nhưng bất kể như thế nào, Lăng Vân trong mắt sắc bén chấp mắt, kế dương vạn lý sau đó, hắn phải giết trong danh sách, xuất hiện cái thứ hai tên chữ Tần Cương Liệt. Lấy hắn thực lực, muốn giết Tần Cương Liệt, thật ra thì đã chọn đủ. Bất quá, hắn phải cố kỵ Liễu Tiểu Liên, như lúc đối mặt Liễu Tiểu Liên và Tần Cương Liệt. Hắn át phải không cách nào nương tay, phải toàn lực ninh địch. Nói như vậy, trước mắt hắn thực lực liền dễ dàng bại lộ. Mà hắn sớm thành thói quen, mọi việc giấu nghề, cho nên hắn muốn tiến một bước tăng lên thực lực, vĩnh viễn không thể để cho người thăm dò hắn thực lực chân chính. Chuyện cho tới bây giờ, phải đột phá võ giả, tấn thăng võ sư. Đối với lần này Lăng Vân đã có chi tiết kế hoạch, đó chính là lợi dụng chín đầu con giít. Tay hắn lộn một cái, một cái ba cái đầu con giít liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Muốn cho chín đầu con dít ấu thể, trưởng thành là chân chính chín đầu con dít, phải dùng long tham dịch ngâm. Đổi thành ở thần giới, long tham là rất dược liệu thông thường, nhưng ở cái này đại tính vương chiều, chỉ sợ không phải tốt như vậy tìm. Cũng may, hắn không tìm được, không đại biểu người khác không tìm được. Đốc đốc đốc, đang trong suy nghĩ, ngoài cửa truyền tới một chàng tiếng gõ cửa. Vào, Lăng Vân nói, két, cửa mở ra, chiếu vào tầm mắt, là mộ dung Ngọc Yến. Vừa vận ta có chuyện tìm ngươi. Lăng Vân trực tiếp mở miệng, mộ dung Ngọc Yến ngớ ngẩn, chuyện gì, người có thể có thể tìm được Long Tham. Lăng Vân hỏi, mộ dung Ngọc Yến cả kinh, tìm khẳng định tìm được, chỉ là vật này vô cùng là chân quý, một bụi giá trị, tương đương với cao cấp đan dược tứ phẩm, vẫn là có giá cả vô giá. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, bình tĩnh nói, có thể tìm được liền tốt, ta cần Long Tham. Mộ dung Ngọc Yến sắc mặt biến đổi không chừng, cho dù nàng là võ vương, Nhưng phải lấy được long tham, giống vậy muốn chảy máu nhiều. Nhưng mà, nàng hết lần này tới lần khác không dám cự tuyệt lăng vân. Nếu không lăng vân không giúp nàng chậm tách ra hoàng tuyển phù, vậy nàng liền thảm. Thấy nàng diễn cảm, lăng vân cũng biết nàng sinh ra hiểu sai. Hắn cho mộ dung ngọc yến loại hoàng tuyển phù, chỉ là trừng phạt đối phương xúc phạm nàng, tuyệt không lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mộ dung ngọc yến dự định. Đường đường đan đế, muốn hiệp một cái võ vương, cái này quả thực quá rất phần Không muốn hiểu lầm, ta sẽ không muốn không ngươi đồ. Lăng Vân cầm ra một tờ giấy, tại chỗ ở trên bàn đại bút viết. Mấy hơi thở sau đó, hắn đem cái này tờ giấy ném cho mộ dung Ngọc Yến, dùng vật này, đổi 10 bụi cây long tham. Mộ dung Ngọc Yến không coi ra gì. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cuối cùng tuổi tác chỉ là 15, có thể cầm ra thứ gì tốt được. Nàng trong lòng đã than thở, vì để tránh cho chọc giận Lăng Vân, chỉ có thể đồng ý. Chỉ là... Làm nàng nhận lấy Lăng Vân tờ giấy, thấy rõ phía trên nội dung lúc đó, ánh mắt thoáng chốc trợn to. Bồi nguyên đan, nàng lại là kích động, lại là khó tin nhìn Lăng Vân. Bồi nguyên đan, là loại đối với võ vương tu vi tăng lên, cũng có nhiều giúp ích đan dược. Bất quá loại đan dược này, cũng nắm ở số ít ẩn núp thế lực trong tay, bên ngoài căn bản không có. Mộ dung Ngọc Yến không nghĩ tới, Lăng Vân lấy ra, lại sẽ là bồi nguyên đan đan phương. Còn như Lăng Vân lừa gạt nàng, cái này căn bản không cần thiết. Dẫu sao, Lăng Vân ít có thể cái gì cũng không cầm, trực tiếp cưỡng ép để cho nàng dâng ra long tham, nàng cũng không dám không nghe. Toa thuốc này, chỉ giới hạn chính người biết, không thể truyền ra ngoài. Lăng Vân Nghiêm lệnh nói, mặc dù hắn không thèm để ý toa thuốc này, nhưng thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Như tiết lộ ra ngoài, để cho người biết hắn liền loại đan phương này đều có, tất sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái. chương 64, Tấn Thăng Võ Sư, dĩ nhiên, ta cũng không ngốc. Mộ Dung Ngọc Yến mặt mày hớn hở, tâm tình cùng lúc trước hoàn toàn không cùng. Sau đó nàng liền bảo đảm, người yên tâm, trong vòng một ngày, ta liền cho người cầm 10 bụi cây long tham thu góp đầy đủ hết. Ừ, Lăng Vân gật đầu, lại nói, người tìm ta chuyện gì? Ta tới là muốn nói cho ngươi ta phải về Đông Châu, bất quá hiện tại, ta sẽ trước thu góp tốt long tham lại đi. Mộ Dung Ngọc Yến nói, từ khê mộ Dung ra, chính là ở vào Đông Châu. Nàng không thể nào một mực ở Bạch Lộc Thành, đi đi. Lăng Vân không có ngăn cản, mộ dung Ngọc Yến bước chân không động, có chút muốn nói lại thôi. Lăng Vân thấy vậy, lập tức rõ ràng nàng cố kỵ bình tĩnh nói, trong vòng 20 ngày, ta hẳn sẽ đi Đông Châu, nếu như ta không có, người sẽ tới Bạch Lộc Thành tìm ta. Được, nghe nói như vậy, mộ dung Ngọc Yến mới buông xuống tim. Nàng phải xác định Lăng Vân phương vị, nếu không đến lúc đó không tìm được Lăng Vân, vậy Hoàng Tuyền phủ bạo phát, sẽ để cho nàng đau đến không muốn sống. Mộ dung Ngọc Yến hiệu suất rất cao. Một ngày cũng chưa tới, nàng liền cho Lăng Vân mang đến 10 bụi cây Long Tham Đồng thời, nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy phá lệ không cùng, ít đi chút nổi nóng, thêm mấy phần cảm kích Lăng Vân vừa thấy liền biết, mộ dung Ngọc Yến phỏng đoán đã nghiệm chứng qua bồi nguyên đan phương hư thật Cùng mộ dung Ngọc Yến sau khi rời đi, hắn không chút do so dự, từ Long Tham bên trong trá ra chất lòng, đút cho 9 đầu con giết 6 giờ sau đó, 9 đầu con giết đầu liền từ 3 cái, trưởng thành 9 cái Đây mới thực là thành thuộc thể chín đầu con girít thu Lăng Vân đem chín đầu con girí nhét vào thức Hải ba đầu con drí độc tình yếu đối với võ giả tác dụng không lớn cái này chín đầu con drít nhưng là khủng bố độc vật nó vừa vào thức Hải liền bắt đầu phun ra kịch độc như đổi thành những người khác nhất định sẽ bị độc chết phải biết chín đầu con giết độc không chỉ có có thể nhầm vào thể xác cũng có thể nhầm vào linh hồn Lăng Vân nhưng không sợ chút nào tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ vận chuyển bao phủ Lăng Vân linh hồn, để cho chín đầu con giết độc không cách nào đến gần. Cứ như vậy, chín đầu con giết độc cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến Lăng Vân thức Hải Chỉ gặp hắn thức Hải vách đá, dính đến chiến đầu con giết kịch độc hậu, xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn. Đây chính là Lăng Vân muốn hiệu quả, dùng chín đầu con giết kịch độc, mở ra mở thức Hải không gian. Đồng thời, những phim này độc bản thân cũng là loại năng lượng. Dùng vạn cổ thôn thiên quyết đem kịch độc đổi thành là linh lực, có thể thỏa mã Lăng Vân đột phá cần. Chín đầu con rít vô cùng là tàn bạo cay độc, tựa hồ không độc chết Lăng Vân không bỏ qua. Thời gian cực nhanh, đang không ngừng phun nọc độc hạ, chín đầu con rít càng ngày càng yếu ớt. Sau nửa giờ, chín đầu con rít đã thoi thóp, Lăng Vân ý niệm động một cái, thật nhanh đem chín đầu con rít trấn áp thu. Cái này chín đầu con rít sau này còn có tác dụng, hắn tự nhiên không thể mặc cho nó chết. Hơn nữa, đối với Lăng Vân mà nói, chín đầu con rít nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ phút này Lăng Vân thức hải Đi qua chiến đầu con dít phá hoại, đã bị mở ra ra hơn nửa. Còn lại còn có 5% không tới, Lăng Vân mình hoàn toàn có thể xử lý. Hắn bắt đầu chiếm đoạt địa Linh Châu, cũng không lâu lắm, Lăng Vân chiếm đoạt hoàn 20 viên địa Linh Châu. Còn lại 9 viên địa Linh Châu, đã mất cần chiếm đoạt. Ẩm, uhm, hắn thức hải không gian, hoàn toàn bể tan tành sau đó ở hắn ý niệm dưới sự khống chế, lại lần nữa ngưng tụ. 1.000 ngàn tắc vuông. Lần nữa xây dựng thức hải không gian, bất ngờ đạt tới 1.000 ngàn vuông. 1.000 ngàn vuông, giống như cái ao. Lăng vân cơn sóng trong lòng Phật Phồng. Võ giả, linh như suối trào. Võ sư, linh như đầm sâu. Võ vương, linh như cái ao. Cái này là võ giả nhận thức chung. Nhưng Lăng vân chỉ là võ sư, thức hải lại liền lớn như cái ao, có thể so với võ vương. Cứ việc đột phá trước, Lăng vân thì có nơi dự liệu, dấu sau khi đó hắn thức hải liền có thể so với võ sư. nhưng sự việc chân chính phát sinh, hắn vẫn là khó mà bình tĩnh. Ý vị này, cho dù hắn không cần kiếp trước nội tình, chỉ bằng thực lực bản thân là có thể cùng võ vương đánh một trận. Lăng Vân tiếp tục cảm thụ tự thân linh lực. Ở nửa bước võ sư lúc đó, hắn linh lực đã đạt tới 20.000 đạo. Hôm nay, hắn linh lực lại lần nữa bạo tăng, tổng cộng có 54.000 đạo. Ý vị này, như hắn không lưu tay, một quyền có thể đánh ra 270 tấn khủng bố linh huy. Lăng Vân mình cũng cảm thấy rất rung động. Bình thường coi như là võ vương, phổ thông cấp bậc, cũng không khả năng đánh ra cái này cùng uy năng. Nói riêng về lực lượng mà nói, hắn đã có thể so sánh vai rất nhiều trung cấp võ vương. Lại phối hợp ta mình thủ đoạn, coi như đối mặt đứng đầu võ vương, cũng không sợ chút nào. Lăng vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, cái này nhất thế, hắn thật là khai sáng ra một cái vượt xa kiếp trước con đường. Nên đi đánh chết tần cương liệt, hắn thu liếm hơi thở, đứng dậy liền đi ra ngoài. Chu Tước Môn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, mà hắn cho tới bây giờ không phải như vậy bị động bị người đánh. tha cùng Chu Tước Môn chuẩn bị đầy đủ từng giết tới, không bằng hắn chủ động đánh ra, trực đảo Hoàng Long. Mới ra cửa, Lăng Vân liền thấy Đỗ Vô Nham. Đỗ Vô Nham một mặt tâm sự nặng nề, thấy Lăng Vân đi ra, hắn ánh mắt sáng lên, tựa hồ thấy người tâm phúc. Nhị trưởng lão, bên ngoài nhưng mà chuyện gì xảy ra? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói, Đỗ Vô Nham nói, tông chủ, việc lớn không ổn. Chúng ta các phe tình báo cũng nhận được tin tức, Chu Tước Môn cao thủ đang không ngừng đi Bạch Lộc Thành hội tụ. Chu Tước Môn quá khủng bố, xa xa không phải Vạn Tượng Tông có thể so sánh, do không được hắn không lo lắng. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, Chu Tước Môn tụ tập cao thủ Bạch Lộc Thành, không cần nghĩ, hắn cũng biết Chu Tước Môn muốn làm cái gì. Chu Tước Môn người, cũng ở nơi nào? Lăng Vân nói, Đỗ Vô Nhàm xứng sốt một chút, không biết Lăng Vân vì sao hỏi cái này, nhưng hay là trở về nói, ở khoái hoạt sơn trang, Chúng ta bây giờ mới biết, nơi đó là Chu Tước môn sản nghiệp. Ừ, nhị trưởng lão ngươi chỉ cần duy trì tốt tông môn, Chu Tước môn chuyện ta sẽ xử lý. Lăng Vân gật đầu, liền đi ra phía ngoài. Đỗ Vô Nham không suy nghĩ nhiều, chỉ là thở thật dài. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Lăng Vân, chứ cái này ra, hắn không bất kỳ biện pháp ứng đối Chu Tước môn. Khoái Hoạt Sơn Trang, hơn 200 võ giả hội tụ nơi này, nhìn như người không nhiều, nhưng những võ giả này đều là tinh nhuệ Một lần đều là đứng đầu võ giả, trong đó không thiếu võ sư. Người đã đến đủ, ta thì đơn giản nói hai câu. Đám người phía trước, Tần Cương liệt lãnh khóc nói, Ngày hôm nay, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, Ngày mai sẽ chính thức đối với Bạch Lộc Tông, phát động tấn công. Nhớ, lần này là diệt môn hành động, Cần phải để cho Bạch Lộc Tông, gà chó không để lại. Ha ha ha, hộ pháp đại nhân, ngày mai xem chúng ta biểu hiện. Phía dưới nhiều người chu tước môn cao thủ cười hì hì nói, Rất rõ ràng, bọn họ căn bản không cầm Bạch Lộc Tông coi ra gì. Tần Cương Liệt đối với lần này, cũng không nói gì nhiều, hắn giống vậy cho rằng tiêu diệt Bạch Lộc Tông là một đĩa đồ ăn. Ở chỗ này, ta chỉ có một yêu cầu, hắn đưa ra một ngón tay, giữ tợn nói, vô luận ai đánh bại vậy Lăng Vân, đều không được vọng tự giết chết hắn, phải đem hắn để lại cho ta. Người này mạo phạm ta, phải trải qua nhất tàn ác vô nhân đạo cực hình, không thể để cho hắn ung dung chết. Người này lại dám xúc phạm hộ pháp đại nhân Chân thực trăm chết không có chuộc Một cái đỉnh cấp phó sư cười lạnh nói Ngày mai ta đem tự mình bắt người này Đem hắn giao cho hộ pháp đại nhân Tần cương liệt hài lòng gật đầu Giữa lúc hắn còn muốn tiếp tục nói chút gì Liền nghe một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên Không cần chờ ngày mai Ngày hôm nay liền có thể chương 65 Bá đạo một quyền Ai tại chỗ nhiều người tru tước môn cao thủ Cũng lấy làm kinh hãi Lại có người có thể không tiếng động đến gần bọn họ Bọn họ quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy, một cái hác y thiếu niên, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở bên cạnh một tòa lầu các trên nóc nhà. Là ngươi tiểu súc sinh này, tần cương liệt con ngươi có giúp một cái, ngay sau đó, hắn liền cười, được, rất tốt, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, ta thật đúng là nhức đầu làm sao bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Nghe được hắn lời này, cái khác chú tước môn cao thủ. Nhất thời cũng biết thiếu niên này thân phận. Tần Cương Liệt, hôm nay đặc biệt tới đến nơi hẹn, lấy ngươi đầu chó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không? Lăng Vân lãnh đạm nói, tự tìm cái chết, Tần Cương Liệt còn chưa lên tiếng, vậy đỉnh cấp võ sư liền quát lạnh, thằng nhóc chưa rứt sữa, không biết mau có hay không đủ dài, còn dám chạy đến cái này tới khiêu khích hộ pháp đại nhân. Ha ha ha, bốn phía cái khác chú tước môn cao thủ, tất cả phình bụng cười to. Mặc dù trong tin đồn, cái này Lăng Vân có vốn để chảnh. Chém giết dương vạn lý, nhưng đối phương nhìn như chính là một thiếu niên, Chu tước môn các cao thủ theo bản năng liền sinh ra khinh miệt chi tâm. Nhất là, đối phương lại chạy đến Chu tước môn cứ điểm, tuyên bố muốn giết tần cương liệt, cái này loại hành vi thật là ngây thơ cực kỳ. Không hiểu quy củ đồ, ta và các người hộ pháp nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng. Lăng Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía vậy đỉnh cấp võ sư. Hả, vậy đỉnh cấp võ sư sắc mặt trầm xuống, Lăng Vân, người đánh giá quá cao mình Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng. Tần Cương Liệt lãnh ngạo nói, hộ pháp đại nhân nói không sai, Ngươi loại rác rưởi này vậy vọng tưởng cùng hộ pháp đại nhân giao thủ, ta cũng có thể diệt giết ngươi. Vậy đỉnh cấp võ sư tùy ý nói, hộ pháp đại nhân, ta chờ lệnh chu diệt người này. Được, An Phi Vũ, trong vòng trăm chiêu, như không bắt được hắn, ta nhưng là phải hướng ngươi hỏi tội. Tần Cương Liệt cười nói, ha ha ha, kia dùng trăm chiêu, 10 chiêu thì đủ. An Phi Vũ hết sức lông bông cười to, tiếng cười vang vọng bên trong, hắn đã bàn chân đạp đất, thân thể phanh nhảy lên 3 m giống như một đạo cầu vòng cướp hướng Lăng Vân. Hắn tốc độ, mau kinh người, chỉ là thời gian nháy con mắt, hắn thì đã đi tới Lăng Vân trước người. Nhưng mà, gặp An Phi vô tấn công tới, Lăng Vân vẫn một tay phụ bối, sừng sướng không nhúc nhích. Ở nơi này cái khác Chu tước môn cao thủ xem ra, tựa hồ là hắn bị sợ choáng váng. Rất nhiều Chu tước môn cao thủ cũng lớn cảm thất vọng. Vốn đang lấy là, có thể thấy một chàng xuất sắc chém giết, nào nghĩ tới cái này Lăng Vân như vậy tay mơ. Rắc rưởi, An Phi Vũ mặt lộ chán ghét mà vứt bỏ, nguyên bản nghe Tần Cương Liệt mà nói, hắn còn lấy làm cho này Lăng Vân là cái cường giả, cái này mới ra tay. Nào nghĩ tới, Lăng Vân như vậy rắc rưởi, và loại người này giao thủ, đơn giản là đối với hắn bôi nhọ. Diệt, nhất thời, An Phi Vũ trên mặt liền sát ý nghiêm nghị. Loại rắc rưởi này, lý làm xóa bỏ, miễn được lưu lại nơi này chướng mắt. keng hắn bỗng nhiên rút kiếm kiếm Quang ác liệt chín viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở hư không An Phi Vũ thực lực đã có thể gặp một ban kiếm phong cách Lăng Vân càng ngày càng gần nửa thước chốc lát sau đó An Phi Vũ kiếm phong khoảng cách Lăng Vân cổ họng liền chỉ còn lại nửa thước cách quá rác rưởi lúc trước một số người còn hoài nghi cái này Lăng Vân có phải hay không có hậu chiêu gì kết quả đến hiện tại Lăng Vân cũng còn một hơi một tí rất hiển nhiên Lăng Vân chính là tay mơ, liền Liên Tần Cương Liệt đều lắc đầu, cho dù Lăng Vân có hậu chiêu, đến nơi này một khắc cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giấu sao, nửa thước cách quá ngắn, đổi lại là hắn, vậy không kịp né tránh. Xem ra bữa trước Lăng Vân cùng Dương Vạn Lý chiến đấu, chỉ là thi triển một loại bí thuật, cũng không phải là thật mạnh như vậy. Là hắn đánh giá cao Lăng Vân, ông một hồi dồn dập chiến minh tiếng, bỗng nhiên vang lên. Không có chút nào báo trước, An Phi vỗ trường kiếm, dừng lại. Bốn phía Chu tước môn cao thủ, trật trợn to hai mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Chẳng biết lúc nào, Lăng Vân đã ra tay. Hắn lại dùng hai ngón tay, kẹp lấy An Phi Vũ trưởng kiếm mũi kiếm. An Phi Vũ, người đang làm cái gì? Có người tức giận nói. Tựa hồ người này còn chưa tin, Lăng Vân mới có thể có cái này loại thực lực. Nhưng mà, An Phi Vũ không kịp trả lời. Bởi vì Lăng Vân một tay kẹp mũi kiếm, một cái tay khác thì hướng về phía An Phi Vũ, đánh ra một quyền. Âm! Um, Giống như kinh động lòng người, khủng bố tuyệt luân lực lượng, ấm ầm bộc phát ra. 12 viên viến cổ tinh thần lưu ảnh, để cho Chu tước môn mọi người, tất cả tâm thần nghẹt thở. Một khắc sau, An Phi Vũ thân thể, liền giống như một bao cát, xa xa bay rất ra ngoài, nện ở hơn 10 m bên ngoài một tòa lầu các trên. Phịch, vậy nóc gác lừng, tại chỗ sụp đổ, lại xem An Phi Vũ, toàn bộ ngực cũng lõng xuống, rất nhiều nội tảng và xương cũng bại lộ bên ngoài. Đây là bị Lăng Vân một quyền, đang sống đánh chết. Tất cả Chu tước môn người cũng cảm nhận được sâu đậm kinh hãi. An Phi Vũ, đây chính là đỉnh cấp võ sư, cái này nhóm cao thủ, lại bị Lăng Vân cái này thằng nhóc tóc vàng, cho một quyền trong nháy mắt giết Nhất là tần cương liệt, càng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. An Phi Vũ thực lực và Dương Vạn Lý, nhưng thật ra là không hơn không kém. Mấy ngày trước, Lăng Vân vẫn cùng Dương Vạn Lý đánh khó phân thắng bại. Lúc này mới bao lâu, Lăng Vân lại có thể một quyền trong nháy mắt giết An Phi Vũ. Không đợi Chu Tước Môn mọi người kịp phản ứng, đột nhiên, Lăng Vân bóng người biến mất, binh bịch bịch, ở Chu Tước Môn các cao thủ trong đám người, một bóng người bỗng nhiên nhào vào tới. Chỗ đi qua, giống như viễn cổ hung thú tàn phá. Từng cái Chu Tước Môn cao thủ đều bị dối rít đánh bay. Năng lượng vô cùng là cuồng bạo hỗn loạn, ước 30 hô hấp sau đó, hỗn loạn dừng lại. Cái này khoái hoạt sơn trang bên trong, bỗng dưng khôi phục yên lặng. Tần Cương liệt mí mắt không ngừng nhảy, bốn phía đã là một mảnh hỗn độn, chu tước môn các cao thủ, tại chỗ bị Lăng Vân đánh chết hơn 40, những người khác vậy toàn bộ chạy trốn đến xa xa. Cái này đưa đến, lấy Lăng Vân là trung tâm, đường kính 10 mét bên trong, không có một bóng người. Người đã tấn thăng võ sư, Tần Cương Liệt tựa hồ rõ ràng liền cái gì, gương mặt một hồi hung hăng có quát sau đó, hắn âm trầm nói, Lăng Vân, là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể tấn thăng võ sư, lại thực lực đổi được lớn mạnh như vậy. Ta Chu Tước Môn Từ trước đến giờ yêu quý nhân tài, người đã đạt được ta đồng ý, cho nên ta có thể lại cho người một lần cơ hội, gia nhập ta chu tước môn, người ta tới giữa ăn tết xóa bỏ. Giờ khắc này, hắn là thật đối với Lăng Vân tư chất lên tim. Nhân tài như vậy, nếu như gia nhập chu tước môn, cũng lấy thủ đoạn đặc biệt khống chế, tương lai ắt phải trở thành chu tước môn đắc lực cao thủ. Nói nhảm quá nhiều, nhưng mà, Lăng Vân căn bản không sẽ cùng Tần Cương Liệt nói nhảm. Hắn chỉ là lắc đầu một cái. Liền sãi bước sao rơi chạy về phía Tần Cương Liệt. Đáng chết, người thật lấy là ăn chắc ta. Tần Cương Liệt rất nổi nóng, coi như người tấn thăng võ sư thì như thế nào. Ta là võ vương cường người, nội tình không phải người có thể đo lường được. ầm um, đáp lại hắn, là Lăng Vân quả đấm. Cái này chốc lát tới giữa, Lăng Vân tới chạy tới Tần Cương Liệt trước người. Quả đấm không chút do dự, đánh phía Tần Cương Liệt đầu lâu. Bất đắc dĩ, Tần Cương Liệt chỉ có thể vội vàng ra tay, ngăn cản Lăng Vân công kích. Bàn tay hắn như cối say đẩy ra, sát sau đó, tần cương liệt bàn tay, liền cùng lăng vân quả đấm va chạm. chương 66, khủng bố tuyệt luân, ầm, đinh tai nhức óc rên bên trong, tần cương liệt cả kinh thất sắc. Ở trong cảm nhận của hắn, lăng vân quả đấm, thật là tựa như cùng một ngọn núi nhạc. 15 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, bất ngờ có thể gặp. Rắc rắc một tiếng, tần cương liệt 5 ngón tay gãy xương, thân thể bị đập bay. 10 mét bên ngoài, bụi bẩm cuốn lên. Làm bụi bấm rơi xuống, trên đất một cái hai mét hố sâu liền rõ ràng có thể gặp, tần cương liệt từ bên trong bỏ ra ngoài. Tiểu súc sinh, đây là người tự tìm chết, tần cương liệt mất hết mặt mũi, hoàn toàn thẹn quá thành giận. Giờ khắc này, cái gì cứ cho yêu tài tri tâm, bị hắn hoàn toàn vứt bỏ, hắn chỉ muốn giết chết lăng vân. Phách hổ thần công, chợt hắn ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, ngao, hắn thân thể, thật nhanh bành trướng, đồng thời ổn định dương cao. Một lát sau... Hắn lại hóa là một cái 3 mét cao Hùng tráng như hổ cự nhân Cho ta chết Tần cương liệt khuôn mặt dữ tợn Hắn một quyền đánh ra Quả đấm chỗ lại ngưng tụ ra một cái đầu hổ Hư không chấn động Ở tần cương liệt đầu hổ đổ sộ quyền thượng phương 16 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh Ngang nhiên hiện lên Ý vị này Tần cương liệt uy lực của một quyền này Chừng 160.000 cân Võ vương không hổ là võ vương Lăng vân sắc mặt Nhưng thủy chung không có bất kỳ biến hóa Giờ khắc này Hắn tựa như thành một người bình thường. Nắm quyền, đánh ra, nắm đấm của hắn, bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ chiêu thức. Liền là thuần túy ra quyền, nhưng làm hắn quả đấm đánh ra một khắc kia, hết thảy liền cũng đổi được không giống nhau. Ở hắn phía trước không gian, lại xuất hiện vặn vẹo. Điều này đại biểu, thiên địa từ trường cũng bởi vì lăng vân một quyền này, bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Tần cương liệt một khắc trước còn tràn đầy tự tin gương mặt, thoáng chốc liền một phiến thảm trắng. Tiếp theo đúng như dự đoán, Lăng Vân quyền kính đưa tới khủng bố gió bão, Tần Cương Liệt đầu hổ dấu quyền, trực tiếp bị quyền này sức lực gió bão thổi một cái, liền hóa làng nghiền. Sau đó, Tần Cương Liệt cảm giác mình, cả người đều bị vô tận lực lượng chìm ngập. Ngay hoảng hốt, hắn thấy được 18 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Hắn thấy được hủy diệt, thấy được hắc ám. Đồng thời, Lăng Vân quả đấm, ở hắn tầm mắt bên trong, vô hạn phóng đại. Như núi cao, như minh mông, như trời khung. Che khuất bầu trời, uy năng vô cùng, tần cương liệt ý chí, ngay tức thì sụp đổ bể tan tành. Phịch, một tiếng nổ vang, chấn động vân tiêu. Giữa không chung, một đạo tàn ảnh vạch qua, liên tục đụng đổ hai tòa gác lửng mới ở hơn 100 m bên ngoài rơi xuống. Vậy đạo tàn ảnh, bất ngờ chính là tần cương liệt. Chỉ là thời khắc này tần cương liệt, cả người máu thịt mơ hồ, ngực hoàn toàn bể tan tành, thê thảm không nỡ nhìn. Người nói không sai, xem ngươi như vậy con kiến hôi. Căn bản không tư cách cùng ta ngồi ngang hàng Lăng vân thanh âm đạm mạc Giống như thiên đạo trị âm vang vọng Tần cương liệt trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra Ngươi, ngươi không phải Lăng vân Ngươi kết quả là người hay là ma Hắn nhìn chằm chằm Lăng vân Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi Nghe hắn liền như vậy buồn cười Nói nói hết ra Lăng vân căn bản lười được phản ứng Hắn đi tới tần cương liệt trước người Thiên kiếm rơi vào trong tay Hắn một kiếm liền chém về phía tần cương liệt cổ Hắn nhất ngôn cửu đỉnh nói lấy tần cương liệt đầu lâu, thì phải lấy tần cương liệt đầu lâu. Bất quá, ngay tại kiếm hắn, phung ra một nửa lúc đó, một cái bóng đen không có chút nào báo trước, lấy tia chấp thế tử sơn trang chỗ sâu cướp ra, đánh thẳng Lăng Vân sau lưng. Bốn phía còn sót lại Chu tước môn đệ tử, trong mắt đều lộ ra sảng khoái vẻ, tựa hồ đã thấy, Lăng Vân bị bóng đen này xuyên thủng sau lưng cảnh tượng. Lăng Vân trên mặt, nhưng hiện lên lau một cái giọng mỉa mai. Phốc suy, ở nhiều người chu tước môn đệ tử nhìn soi mói, Lăng Vân thân thể, bị bóng đen xuyên thủng Đang một tiếng, bóng đen xuyên thấu Lăng Vân, cắm vào bên cạnh mặt đất, hiển lộ ra một cái màu đen trường kiếm tới. Đồng thời, một người người đồ đen từ trên xuống rơi, ngừng ở màu đen trường kiếm bên. Cái khác chu tước môn đệ tử thần sắc hưng phấn, lấy là Lăng Vân đã bị chu diệt. Người đồ đen nhưng gương mặt ngưng trọng, hướng bên cạnh 10 mét bên ngoài nhìn lại. Không khí một hồi chập trờn. Một đạo thân ảnh xuất hiện, bất ngờ chính là Lăng Vân. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước bị màu đen trường kiếm xuyên thấu, chỉ là Lăng Vân tàn ảnh. Một đám chua tước môn đệ tử, giống như bị người tạ chậu nước đá, vốn là hưng phấn tâm trạng hoàn toàn tắt, cả người đổi được lạnh lẽo lạnh lẽo. Các hạ, tha cho người được nên tha, người đồ đen trong mắt giống vậy có vẻ kinh hãi thoáng qua, nhưng rất nhanh bị nàng thu lại, đè giọng khàn khàn nói. Liễu Tiểu Liên, không muốn ở nơi này giả thần giả quỷ. Lăng vân lạnh lùng nhìn nàng, nói châm chọc, người hắc y thân thể, rõ ràng cứng đờ, người đang nói gì, nàng bản năng không muốn thừa nhận, dẫu sao, liễu tiểu liên là nàng ẩn núp rất tốt một cái thân phận. Còn Trang, trước cùng dương tiêu tính toán ta, đem ta làm bất tỉnh, sau đó để cho khúc quảng thông ám sát ta, ngưu đồ ta bạch lộc kiếm, người ngược lại là đánh tốt tính toán. Lăng vân lạnh giọng nói, nhắc tới, cái này tần cương liệt căn bản không coi vào đâu, liễu tiểu liên mới là đại âm mưu ra. Đây là nếu tiểu Liên đã kịp phản ứng sắc mặt đột biến nói người chính là cái đó tập kích người ta hai trong mắt của nàng ý định giết người nổ bắn ra ngày đó thích khách nhưng mà ở nàng tắm thời điểm ra tay như vậy có thể gặp ở nàng tắm lúc đó đối phương liền một mực núp trong bóng tối chính vì nguyên nhân này đối với chuyện này nàng một mực cảnh cảnh tại trong lòng hôm nay biết được Lăng Vân chính là thích khách kia nàng lập tức sinh ra trước đó chưa từng có ý định giết người người đang tức giận lúc đó thường thường phòng bị liền dễ dàng buông lỏng. Bắt cái này cơ hội, Lăng Vân không chậm trễ chút nào liền phát động công kích. Ông, Lăng Vân tốc độ so liễu tiểu liên nhanh hơn, cái này chốc lát, hắn liền thiểm lực đến liễu tiểu liên trước người, một quyền đánh ra. chưa tấn thăng võ sư sau linh lực, hắn không có giữ lại chút nào, để cho lực lượng điên cuồng phát tiết đi ra ngoài. Chu tước kiếm, thời khắc nguy cấp, liễu tiểu liên cũng không đoái hoài tới ẩn núp, thì triển ra chu tước môn mạnh nhất kiếm pháp Một cổ huyền linh kỹ mới có uy áp, thả ra ngoài. Lệ, ngọn lửa cuốn sạch bát phương, liễu tiểu liên trường kiếm trong tay, toàn thân đỏ lên, còn có một đầu chu tước hư ảnh hiện lên, tựa hồ muốn dương cánh bay cao. ầm um, không đợi cái này chu tước kiếm huy năng bùng nổ, kinh khủng hơn năng lượng, liền từ lăng vân trong quả đấm nghiền ép tới. Đại phá diệt, lấy lăng vân cùng liễu tiểu liên giao chiến chỗ là trung tâm, không cách nào hình dung hủy diệt sóng bộc phát ra. Chu vi 30 m hết thảy hóa thành hư vô Giao chiến chỗ, đang cùng Lăng Vân quả đấm va chạm một chất mắt kia, liễu tiểu liên sắc mặt liền biến. Khủng bố, cực hạn khủng bố, như bài sơn đảo hải lực lượng, từ Lăng Vân trong quả đấm sông ra. Sau đó, nàng thả ra Chu tước hư ảnh, bị nhìn thành hư không, trong tay kiếm đen cũng trực tiếp bể tan thành. Đáng sợ quyền kính, như lũ lụt đánh vào ở trên người nàng. Trong phảng phất, nàng thấy Lăng Vân trên nắm tay phương, có 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Phúc suy Liễu tiểu liên há mồm hộp máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Phịch, nàng rơi xuống ở hơn 50 m bên ngoài, kinh hãi nhìn Lăng Vân. Ở Lăng Vân đối phó tần cương liệt thời điểm, nàng lấy là đó chính là Lăng Vân cực hạt Khi đó nàng cân nhắc qua, cứ việc Lăng Vân rất khủng bố, nhưng nàng vẫn có thể ngăn cản, cho nên mới dám ra tay. Nào nghĩ tới, Lăng Vân tại đối phó tần cương liệt thời điểm, lại còn có to lớn cất giữ. Bá, rơi xuống đất sau đó. Liễu Tiểu Liên cảm giác mình cả người xương đều phải dã rời Nhưng nàng không dám chút nào dừng lại Mượn cái này ngược lại bay thế Được thế lăn về phía sau Sau đó cướp ra khói hoạt sơn trang chương 67 Đôi mệnh hồn trốn Lăng vân ánh mắt lạnh lùng Đối với hắn ra tay sau đó Còn muốn chạy trốn Cái này Liễu Tiểu Liên không khỏi nghĩ thật đẹp Hắn sách mệnh hồn thiên kiếm Bàn chân đạp đất lấy tia chấp thế vọt ra Ở đi qua tầng gương liệt bên người lúc đó Trong tay hắn thiên kiếm tiện tay rạch một cái, tần cương liệt cổ liền bị hắn chặt đứt. Ưng ực, tần cương liệt đầu lâu trên mặt đất lăn, máu tươi vãi đầy đất. Bất quá những thứ này, Lăng Vân đều không đi xem. Khoái Hoạt Sơn trang ở Bạch Lộc thành bên, đến gần tường thành. Mấy cái hô hấp công phu, Liễu Tiểu Liên liền chạy đến dưới thành tường. Sau đó nàng mũi chân ở trên vách tường nhanh chóng nhẹ đạp, mấy cái mượn lực thiểm lược sẽ đến tường thành đỉnh, đi bên ngoài lộn ra ngoài. Nếu như là như vậy thành lớn Thành trì đều sẽ có trận pháp bao phủ, là không có cách nào trực tiếp ra vào. Nhưng rất hiển nhiên, bạch lộc thành cái này loại thành nhỏ, không thể nào có loại trận pháp này bao phủ. Bên ngoài thành một rừng cây, liễu tiểu liên ngầm thở phào, cảm giác được mình hẳn tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Đang nghĩ như vậy, một cổ băng hàn hơi lạnh thấu xương, liền lần nữa từ linh hồn nàng chỗ sâu sông ra. Nàng chợt quay đầu, nhất thời, lăng vân bóng người, liền lần nữa chiếu vào nàng tầm mắt. Chạy còn rất nhanh, Lang Vân nhàn nhạt nói Lang Vân, người không nên lấn hiếp người quá đáng Liễu Tiểu Liên trầm mặt nói Người đôi ba lần tính toán ta Thậm chí muốn giết ta Còn có mặt mũi nói ra những lời này Lăng Vân bật cười Cứ việc hắn mang trên mặt cười Còn người bên trong dùng mình nhưng như vạn cổ sông băng Vĩnh hằng không thay đổi Liễu Tiểu Liên ánh mắt lạnh lẽo Hiu hiu hiu, không có chút nào báo trước Nàng tay áo vung lên Mấy cây ngân châm liền bắn ra Ngân châm này tốc độ cực nhanh Chỗ đi qua, bên cạnh cây cối, lại xuất hiện khô héo, rõ ràng mang theo khủng bố kịch độc. Đổi thành tầm thường thiếu niên, bất ngờ không kịp đề phòng chỉ sợ cũng trung chiêu. Đang đang đang, Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc, thiên kiếm nhất phung, những ngân châm này liền bị hắn đánh bay, phản xạ hướng Liễu Tiểu Liên. Liễu Tiểu Liên thật nhanh thụt lùi, sau đó mượn cây cối che chở, thì phải chạy trốn. Oanh, Lăng Vân trực tiếp hướng về phía nàng chỗ phương hướng, một quyền đánh ra. Cảm nhận được sau lưng năng lượng kinh khủng, Liễu Tiểu Liên tâm thần nghiêm nghị, chỉ có thể xoay người lại ngăn cản. Đầu tiên nàng dùng để làm yểm hộ cây đại thủ kia, ngay tức thì bị Lăng Vân quyển kính oanh bạo, sau đó Lăng Vân quyền kính nguy lực còn lại không giảm, đánh vào đến nàng trước người. Liễu Tiểu Liên không dám thở, lấy hai tay chống đỡ. Dù vậy, nàng vẫn bị chấn động bay, ngũ tạng lục phủ đều có vết thương thế. Biết tiếp tục như vậy, nàng hôm nay sợ rằng thật sẽ thua ở Lăng Vân trong tay. Có thể dẫn động 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, không thể không nói lăng vân người thật là quái lốc xe. Liễu tiểu liên lạnh mặt nói, chỉ tiếc, người không nên bước bách ta. Trong lúc nói chuyện, nàng hướng về phía ấn đường điểm một cái. Ông, oanh, tựa như phòng ấn bị mở ra, một cổ vô cùng là kinh khủng hơi thở, từ nàng trong cơ thể bộc phát ra. Võ vương, hơi thở này, bất ngờ là võ vương, hơn nữa còn là thiên tài võ vương, xa không tần cương liệt có thể so sánh. Đôi mệnh hồn. Cho dù Lăng Vân, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Sẽ xuất hiện Liễu Tiểu Liên loại chuyện này, cũng chỉ có một loại có thể, đó chính là đôi mệnh hồn. Liễu Tiểu Liên có hai cái mệnh hồn, một cái mệnh hồn tu vi là cấp 7 võ sư, mà một cái khác mệnh hồn tu vi, nhưng là cấp 3 võ vương. Lăng Vân, ta có đôi mệnh hồn chuyện, liền liền Chu tước môn cũng không biết. Liễu Tiểu Liên thần sắc vô cùng là lạnh lẽo, ngươi là trừ chính ta ra, cái đầu tiên người biết cái bí mật này, cho nên ngày hôm nay, ngươi phải chết Lăng Vân rõ ràng Liễu Tiểu Liên cố kỵ, đôi mệnh hồn loại chuyện này, dù là ở thần giới đều không gặp nhiều. Mỗi một cái đôi mệnh hồn người, đều là yêu nghiệt, cũng là kẻ địch vô cùng muốn diệt trừ mục tiêu. Hơn nữa, Liễu Tiểu Liên thứ hai mệnh hồn, còn vô cùng là khủng bố. Nàng thứ nhất mệnh hồn, chỉ là mệnh hồn cấp 3, cái này thứ hai mệnh hồn, từ hơi thở cảm ứng, rõ ràng là mệnh hồn cấp 6. Cái này phải truyền đi, Liễu Tiểu Liên sau này ắt phải khó khăn dĩ an xanh, sẽ phải chịu vô tận ám sát Chỉ tiếc, Lăng Vân không những không sợ, ngược lại cười nhạt, đôi mệnh hồn cũng rất giỏi lắm. Hừ, đến bước này, người miệng lưỡi bén nhọn đã không có chút ý nghĩa nào, chết. Liễu tiểu liên hai chồng mắt sát ý bung ra, ầm, um, một khắc sau, nàng liền đối với Lăng Vân một trưởng đánh ra. Khủng bố trưởng phong tàn phá ra, từ nàng đến Lăng Vân cái này ở giữa 20 mét cây cối, hết thảy ở ngay tức thì bị đánh bạo, trực tiếp hóa là bột. Đồng thời, 28 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. đem mặt đất cũng đè được rung động. Liễu Tiểu Liên diễn cảm, vào giờ khắc này vô cùng là lãnh đạm. Ở nàng nhìn lại, nàng đã vận dụng lá bài tẩy, như vậy Lăng Vân lại vậy không đáng để lo, chỉ sẽ bị ngay tức thì đánh giết thành cặn bã. Nhưng đối diện nàng Lăng Vân, trên mặt từ đầu đến cuối không thấy được nửa điểm hốt hoảng. Cũng được, Lăng Vân than thở một tiếng, bình tĩnh ra quyền, loại an tĩnh này, nhưng ẩn chứa thiên đại khủng bố. Nắm đấm của hắn tựa hồ để cho người không cảm giác được uy lực, có thể chỉ là ra quyền Không gian liền mơ hồ có loại ngưng trệ một cái cảm giác. Liên đới Liễu Tiểu Liên đánh ra trường lực, cũng như vùi lấp vũng bùn, vô hình tốc độ hạ xuống. Chuyện gì xảy ra, Liễu Tiểu Liên kinh nghi bất định. liền vào giờ khắc này, tựa như thiên địa mở ra, vượt qua nàng tưởng tượng lực lượng, từ lăng vân trong quả đấm, bộc phát ra. 40 viên viễn cổ tinh thần lực, rõ ràng có thể gặp. Hủy diệt, cực hạn hủy diệt, Liễu Tiểu Liên cảm giác mình thế giới, đột nhiên liền rơi vào hắc ám Lăng vân quyền kính ngoai, lại như diệt thế sức mạnh to lớn. Nàng kiêu ngạo, nàng tự tin, vào giờ khắc này, bị hoàn toàn nghiền nát. Oanh, ngay lập tức sau đó, liễu tiểu liên trưởng lực liền bể tan thành. Đầu tiên là rắc rắc một tiếng, bàn tay nàng vết nứt, sau đó cả người bị đánh bay. Ở liễu tiểu liên sau lưng ngoài trăm thước, có một tòa 30 mét cao gỏ núi. Liễu tiểu liên thân thể oanh liền đập nhập cái gỏ núi. Nổ âm kịch chấn bên trong, núi kia khâu điên cuồng vỡ vụn, sụp đổ. Hai cái hô hấp không tới, toàn bộ gò núi hoàn toàn vỡ nát, lại hoàn toàn hóa là một mảnh phế tích. Lăng vân thu quyền, thần sắc phong khinh vân đạng, 200 tấn linh uy, đánh bể một tòa 30 mét cao gò núi nhỏ, không tính là cái gì hiếm lạ chuyện. Huống chi, cái này cũng còn không phải là hắn toàn bộ thực lực. Hắn đi tới núi kia khâu phế tích chỗ, sau đó liền mặt lộ vẻ kinh dị còn chưa có chết. Trong phế tích, một cái hố sâu bên trong, có đạo máu rầm dề bóng người nằm ở đó. Cái này không thể nghi ngờ chính là Liễu Tiểu Liên. Để cho Lăng Vân bất ngờ phải, Liễu Tiểu Liên lại còn không có chết. Sinh mệnh lực, thật đúng là mạnh mẽ. Lăng Vân không thể không xúc động không hổ là đôi mệnh hồn người có. Sinh mệnh lực cũng không phải người thường có thể so sánh. Nguyên bản hắn dự định là trực tiếp đánh chết Liễu Tiểu Liên. Nhưng nếu Liễu Tiểu Liên không có chết, hắn nội tâm sát ý vậy đã khơi thông, liền có những ý nghĩ khác. Loại nhân tài này, đánh chết là có chút đáng tiếc. hơn nữa Hắn cùng Chu Tước Môn coi như là hoàn toàn kết thù, là hẳn ở Chu Tước Môn bên trong, nằm vùng một phiên đinh. "Ngươi, ngươi làm sao sẽ như thế mạnh?" Liễu Tiểu Liên hơi thở yếu ớt, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Vào giờ phút này, nàng có chút hiểu tần cương liệt tâm tình. Lăng Vân mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, nàng có thể cảm ứng rõ ràng ra, Lăng Vân chỉ là mới vừa trở thành võ sư. Theo lý thuyết, cái này tu vi, cho dù là cửu phẩm mệnh hồn, cũng không khả năng đánh ra 200 tấn cự lực tới. Trường 68, Linh Tê chỉ, cửu phẩm mệnh hồn thiên tài Liễu Tiểu Liên không gặp qua, nhưng gặp qua một vị bát phẩm mệnh hồn thiên kiêu. Vị kia thiên kiêu, ở võ sư một cấp lúc đó, có 36 tấn cự lực. Cái này đã làm cho những đại thế lực kia, làm nhật nguyệt tới truy đuổi nâng. Nhưng cái này và Lăng Vân so sánh, căn bản không đáng giá để ra. Thậm chí Liễu Tiểu Liên mơ hồ nhận ra được, cái này đều không phải là Lăng Vân cực hạn thực lực. Bởi vì giờ khắc này, Lăng Vân đứng ở nàng trước người. Vô cùng là ung dung nhàn nhã Không có chút nào linh lực thấu dấu hiệu Cái này thuyết minh Lăng Vân cũng không động dùng toàn lực Người không tư cách rõ ràng như thế nhiều Lăng Vân mặt không cảm giác Ngay lúc nói chuyện Hắn liền hướng về phía Liễu Tiểu Liên Một chỉ điểm ra Liễu Tiểu Liên sắc mặt thảm trắng Lại cũng không mở miệng cầu xin tha thứ Làm Lăng Vân chỉ điểm một chút hướng nàng Nàng dứt khoát nhắm mắt lại Hiển nhiên lấy là Lăng Vân là muốn giết nàng Qua một hồi Liễu Tiểu Liên từ từ mở mắt Ánh mắt có chút mê mang. Còn sống, nàng nghi hoặc nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không phải là đối nàng hận thấu xương, vì sao không giết nàng? Chẳng lẽ người cảm thấy trực tiếp giết ta không đủ hả giận, còn muốn làm nhục ta? Liễu Tiểu Liên diễu cợt nói. Lăng Vân không trả lời, lần nữa ngưng tụ một đạo linh lực, bắn vào Liễu Tiểu Liên ấn đường. Liễu Tiểu Liên mới đầu còn không để ý, nhưng một khắc sau, nàng sắc mặt liền biến. Thống khổ, khó có thể tưởng tượng thống khổ, phản phất có vô số con kiến. ở trên người nàng gặm cắn. Trân chính vạn phệ tim, đây là Lăng Vân trực tiếp dùng thủ đoạn, thúc dục Liễu Tiểu Liên lần đầu tiên hoàng quyền phù bùng nổ. Đối phó Mộ Dung Ngọc Yến lúc đó, hắn không có làm như vậy, chủ yếu là Mộ Dung Ngọc Yến không tính là kẻ địch. Liễu Tiểu Liên thì không cùng, đối phương là kẻ địch, lại ý chí kiên định, không cần điểm thủ đoạn tàn nhẫn, đối phương sẽ không chân chính sợ hãi. Ban đầu, Liễu Tiểu Liên còn cắn răng kiên trì, muốn vác đi qua. Về sau Nàng phát hiện thống khổ càng ngày càng đáng sợ Cuối cùng ở 9 phút sau đó Liễu tiểu liên ý chí tan vỡ Cầu khẩn nói Lăng Vân, người giết ta đi Gặp nàng rốt cuộc mở miệng Lăng Vân cũng biết sức lửa kém không nhiều Thì triển thủ đoạn Hóa giải nàng trong cơ thể Hoàng Tuyền Phu Tiếp theo Lăng Vân vẫn lạnh lùng nói Đây là Hoàng Tuyền Phù Mỗi một tháng bùng nổ một lần Phải tìm ta chậm tách ra Nếu không đau đến không muốn sống Hơn nữa một lần so một lần thống khổ Nghe nói như vậy Liễu Tiểu Liên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi Cái này lần đầu tiên sẽ để cho người sống không bằng chết Nàng chân thực không cách nào tưởng tượng Nếu như thống khổ hơn, đó lại là bực nào đáng sợ Liễu Tiểu Liên cúi đầu xuống Dung giọng nói, người muốn cho ta làm gì Không cần người tận lực làm gì Lăng Vân nói, đem người biết chú tước môn tin tức nói cho ta Sau này cũng không cần tận lực thay đổi gì Chỉ cần thích hợp nắm trong tay Chu tước môn tình báo là được Nghe lời này một cái Liễu Tiểu Liên nội tâm không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân là phải đối phó Chu Tước Môn. Nhược chi trước biết được chuyện này, nàng có lẽ còn sẽ châm chọc Lăng Vân không tự lượng sức, nhưng hiện tại không người so nàng rõ ràng hơn Lăng Vân khủng bố. Đối phương chỉ là võ sư cấp 1 là có thể đánh ra 200 tấn cự lực. Không cần quá lâu, cùng đối phương thành tiểu võ vương, sợ rằng liền có năng lực tiêu diệt Chu Tước Môn. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân mặt lộ vẻ trầm tư. Thông qua Liễu Tiểu Liên giải thích, hắn đối với Chu Tước Môn, cùng với toàn bộ Đại tính Vương Triều, đều có cái đại khái biết rõ. Đại tính Vương Triều, tổng cộng có 13 châu, lĩnh Nam có 6 châu, lĩnh Bắc có 7 châu. Mỗi một châu, đều có cự đầu thế lực trấn giữ. Chu Tước Môn, từ Khê Mộ Dung và Đông Châu Trấn Hải Vương Phủ, liền thuộc về 13 đại cự đầu thế lực. Cái này 13 thế lực lớn, phần lớn đều là Đại tính Vương Triều sau dựng nước, liền kéo dài xuống tới, truyền thừa đã có ngàn năm. Trừ những thứ này ra, còn có hai đại trung lập thế lực. Bắc Phương là đại tính Võ Viện, do quân chủ và lính Bắc Bảy cự đầu liên hiệp tạo dựng. Phương Nam chính là Đông Châu Võ Viện, do lĩnh Nam Sáu cự đầu tạo dựng. Còn như Chu Tước Môn, trấn giữ Tây Nam Thục Châu, trưởng môn là Võ Tông, dưới quyền có 9 đại trưởng lão, chỉ ít đều là trung cấp võ vương. Mà Tần Cương Liệt huynh trưởng chính là 9 đại trưởng lão một trong, cấp 5 võ vương Tần Thiết Lực. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, Chu Tước Môn không hổ là cự đầu thế lực nhớ cầm Tần Cương Liệt mang ra ngoài những cao thủ kia, toàn bộ giải quyết, không nên để cho ta tin tức, để cho Chu Tước Môn biết rõ quá nhiều." Lăng Vân nói, hắn lưu lại Liếu Tiểu Liên, còn có một cái dụng ý, chính là dùng Liếu Tiểu Liên tới phong tỏa Chu Tước Môn lỗ tai. Nếu không, để cho Chu Tước Môn biết hắn có thể đánh chết Tần Cương Liệt, khẳng định sẽ phái ra mạnh hơn cao thủ. Như vậy Tần Thiết Lực tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tuy không sợ, nhưng có thể tránh khỏi phiền toái, vẫn tận lực tránh. Ừ, Liễu Tiểu Liên không lại hơn dừng lại, nhanh chóng rời đi. Lăng Vân vậy trở lại Bạch Lộc Thành, thấy hắn xuất hiện, người Bạch Lộc Thành khá là kinh ngạc. Ai cũng biết, Chu Tước Môn đang nhầm vào Lăng Vân. Bọn họ kinh ngạc chính là, Lăng Vân lại còn không có bị Chu Tước Môn giết chết. Lại không người biết, Lăng Vân đã đem khoái hoạt sơn trang tiêu diệt. Tin tức này, đã bị Liễu Tiểu Liên phong tỏa, những cái kia chạy trốn biết Chu Tước Môn cao thủ, hết thảy bị diệt khẩu. Trở lại Bạch Lộc Tông sau đó. Lăng Vân phát hiện bên trong tông ruộng thuốc Đều đã trồng lên từ lan thảo Cái này làm cho hắn khá là hài lòng Là thời điểm tu luyện nữa một môn vũ kỹ Hắn lấy ra một bản phong cách cổ xưa sách Linh tê chỉ Môn chỉ pháp này Chính là long nha lầu cho hắn linh võ kỹ Đối với người khác mà nói Tu luyện một môn linh võ kỹ Có lẽ rất mệt khó khăn Nhưng Lăng Vân chỉ là sơ lược xem Liền nắm giữ cửa này linh võ kỹ Sau nửa giờ Lăng Vân đứng ở trong sân Hướng về phía phía trước một cây đại thụ, một chỉ điểm ra. hưu linh lực hóa là chỉ kinh, phá không mà ra. Vậy cây hai người ôm hết cây lớn, trực tiếp bị xuyên thùng. Tu luyện thành công sau đó, Lăng Vân cũng ít một chút vui sướng. Dẫu sao, hắn chân chính nắm giữ võ, so với cái này cường đại không biết nhiều ít. Tu luyện vũ khí này, cũng chỉ là muốn đi ra một cái mới tinh con đường, sợ bị kiếp trước thành tựu trói buộc. Lăng Vân để ý hơn, vẫn là thôn thiên đại đế thần bí chính thức. Yên tĩnh hạ tâm, hắn lại lần nữa tu hành dạy thần bí này chính thức. Thức thứ tư, trước mặt ba thức, hắn đã tu luyện thành công. Lần này, hắn liền trực tiếp từ thức thứ tư bắt đầu. Thức thứ tư độ khó, lại vượt xa trước mặt ba thức. Lấy lăng vân phỏng đoán, cũng may hắn có đan đế linh hồn, nếu không thì coi là để cho một cái võ tông tu luyện, không 10 năm cũng đừng nghĩ tu luyện thành công. Một tu luyện, trong cơ thể nhiệt lưu liền trào động lực. Lần này nhiệt lưu, rõ ràng so trước mặt ba thức hùng hồn được hơn. Cái này làm cho Lăng Vân đẩy động lực, vậy bộc phát khó khăn. Nếu như nói thức thứ ba, thúc đẩy nhiệt lưu giống như là ở thúc đẩy ngàn cân cự đỉnh vậy hiện tại chính là thúc đẩy 5 tấn cự đỉnh Lăng Vân bề mặt, tạp chất lần nữa thật nhanh tống ra. Thân thể cường độ, lấy có thể cảm nhận được tốc độ tăng lên. Hô, 3 tiếng sau, Lăng Vân rốt cuộc đem cái này thức thứ tư, tu luyện thành công. Hắn không có dừng lại, tiếp tục tu luyện chiêu thứ năm. Chiêu thứ năm, thúc đẩy nhiệt lưu. Giống như thúc đẩy 50 tấn cự định Cũng may cái này còn đang Lăng Vân Phạm Vi thừa nhận Dẫu sao hắn lực lượng đã đạt tới 270 tấn Lần này tiêu phí 6 giờ Lăng Vân thân xác tư chất tiến một bước tăng cường Như có người dùng 50 tấn Lực lượng công kích ta cho dù ta Đứng không nhúc nhích đối phương cũng không Tổn thương được ta Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi 50 tấn lực lượng đã là võ vương lực Ý vị này để cho như vậy phổ thông Võ vương tới công kích hắn cũng không phá được hắn phòng. chương 69, tham gia tiệc, thân xác cường độ, có thể so với võ vương, Lăng Vân càng phát ra cảm thấy thần bí này chính thức, khủng bố dị thường. Cái này còn chỉ là chiêu thứ 5, hắn lại thử tu luyện chiêu thứ 6, không cách nào tu luyện, qua một hồi, hắn vứt bỏ, thúc đẩy chiêu thứ 6 nhiệt lưu, cần triệu cân cự lực, hắn hiện tại còn kém xa. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy thần bí chính thức, không như thế đơn giản. Tựa hồ chân chính chức năng, hắn còn không có phát hiện. Tông chủ, đây là, đỗ vô nham thanh âm, từ ngoài cửa truyền tới. Lăng vân đi tới mở cửa, đỗ vô nham trên mặt, có nồng nạc vẻ kinh hãi. Tông chủ, mới vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, khoái hoạt sơn trang chu tước môn cao thủ, đã toàn bộ biến mất không gặp. Lăng vân không nói, cái này bạch lộc tông lực lượng tình báo, xem ra cần phải tăng cường. Đỗ vô nham đường đường bạch lộc tông nhị trưởng lão, lại như này sau mới phát giác. Trừ cái này Còn có những chuyện khác, Lăng Vân nói, đỗ vô nham thần sắc mờ mịt, làm sao Tông chủ đối với này chuyện, một chút cũng không quan tâm. Bất quá hắn tới, đúng là có những chuyện khác, cũng chưa có quá nhiều quấn quyết. Tiếp theo, hắn thần sắc nghiêm lại nói, Tông chủ, huyết sát Tông đệ tử chân truyền phương tinh giả, phái người phát tới thiệp mời, mời ngày tối nay đi huy hoàng dự tiệc. Huyết sát Tông, phương tinh giả, Lăng Vân cao mày, huyết sát Tông hắn biết, là Tây Bắc Mạc Châu cự đầu thế lực. Nhưng hắn tựa hồ chưa bao giờ và huyết sát tông đã từng quen biết. Đỗ vô nham thấy, vội vàng ngưng trọng giải thích tông chủ. Theo ta biết, Dương Hồng gia nhập cái đó ẩn núp thế lực, chính là huyết sát tông. Lăng vân trong mắt sắc bén trước mắt, đối phương là trả thù. Cái này ngược lại không thấy. Đỗ vô nham trầm ngâm nói, sư tín kia mặc dù thái độ kiêu căng, nhưng tựa hồ cũng không ác ý. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không chấn định như vậy. Dẫu sao, phương tinh dạ là huyết sát tông chân truyền. Bàn về địa vị còn muốn vượt qua hộ pháp, có thể cùng trưởng lão sánh vai. Vậy thì đi gặp một chút đi, Lăng Vân cũng muốn xem xem, cái này phương tinh giả kết quả có gì ý đồ. Hắn cũng không tin, một nhân vật như vậy, sẽ vô duyên vô cớ chạy đến Bạch Lộc Thành tới. Huy Hoàng Tử Lâu, chính là tưởng gia sản nghiệp, lúc hoàng hôn, trước cửa Tử Lâu ngựa xe như nước, lộ vẻ được vô cùng là náo nhiệt. Làm Lăng Vân tiến vào mời tiệc phòng, nơi này đã là nhân vật nổi tiếng tụ tập, bữa tiệc linh đình. Bá, Đồng thời, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt Cũng đồng loạt hội tụ ở trên người hắn Đoạn thời gian này Làng Vân dẫn Bạch Lộc Tông đánh bại vạn tượng Tông Có thể nói đầu ngọn gió không lượng Có thể nói Bạch Lộc thành nổi bật nhất nhân vật Đối với bên trong phòng khách Những người khác, Làng Vân chút nào không chú ý Để cho hắn mắt lộ ra vẻ Kinh dị chính là nếu Tiểu Liên cũng ở đây Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại Chẳng có gì lạ Dẫu sao, Liễu Tiểu Liên là Bạch Lộc thành nổi danh nhất Thanh lâu hoa khôi Cái này tiệc mời nàng tới, đúng là bình thường, chỉ là lăng vân ánh mắt có chút cổ quái. Không biết những người này, như biết được vị này nhìn như ta gặp do liên thanh lâu hoa khôi, thực ra là cái tim như bò cạp, lại thực lực cường đại võ vương, sẽ có cảm tưởng thế nào. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đó, thì có một đám quần áo hoa lệ quý tộc công tử, đi về phía liễu tiểu liên. Không nghĩ tới, nhò nhỏ này bạch lộc thành, cũng sẽ có như vậy tuyệt sắc. Cầm đầu một người bạch bào nam tử cười hiếp mắt nói. lượng thiếu Đây là ta Bạch Lộc Thành thứ nhất hoa khôi Liễu Tiểu Liên. Ở hắn bên cạnh, Bạch Lộc Thành bản xứ một quý tộc công tử mặt đầy lấy lòng, sau đó vừa nhìn về phía Liễu Tiểu Liên nói, Liễu Tiểu Liên, vị này là văn nhân thế gia công tử lượng thiếu, lượng thiếu như vậy khen ngươi, ngươi còn không nhanh đi mời rượu. Văn nhân thế gia, nghe vậy, bên trong phòng khách rất nhiều người cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết, cái này văn nhân thế gia, ở đại tính vương chiều nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, gia chủ văn nhân chấn động là đương Triều binh bộ thượng thư Mặc dù văn nhân thế gia, bởi vì tích lũy còn, kém hơn những cái kia cự đầu thế lực, nhưng tuyệt đối là cự đầu dưới, đứng đầu nhất gia tộc. Mọi người không nghĩ tới, văn nhân thế gia công tử, sẽ chạy đến Bạch Lộc Thành tới. Vậy lấy lòng quý tộc công tử tên Đặng Thương, Đặng gia thế lực không nhỏ. Vốn là gặp hắn như vậy nịnh hót, mọi người còn có chút khinh bỉ, biết Bạch Bào Nam Tử là văn nhân gia công tử sau đó, mọi người cũng cảm thấy có thể hiểu. Thậm chí không ít người khá là ghen tị, dẫu sao văn nhân gia công tử nịnh bỡ. Cũng không phải là ai cũng có thể chụp lấy được. Liễu tiểu liên đôi mi thanh tú nhỏ không thể tra nhíu một cái. Để cho nàng cho văn nhân lượng mời rượu. Đối với những người khác mà nói, đây là cầu cũng không được cơ hội. Liễu tiểu liên nhưng căn bản khinh thường. Mắt đẹp một chuyển, nàng ánh mắt quét qua lăng vân, lập tức có chủ ý. Văn nhân thế ra rất lợi hại phải không? Liễu tiểu liên nhu nhu nhược nhược nói, thiếp chỉ biết là, lăng tông chủ là ta bạch lộc thành thứ nhất hào kiệt. Văn nhân thế ra có thể so với lăng tông chủ bạch Lộc tông sao Nghe được Liễu Tiểu Liên mà nói, Đặng Thương và Văn Nhân lượng các người cũng sướng sốt một chút. Ngay sau đó, bốn phía liền bộc phát ra một hồi cười vang. Cầm Bạch Lộc Tông và Văn Nhân thế ra so. Cái này Liễu Tiểu Liên, cho dù cái xác đẹp, nhưng thanh lâu cô gái chính là thanh lâu cô gái, cái này kiến thức chân thực quá thiển cận. Đặng Thương liền không khỏi lắc đầu nói, Liễu Tiểu Liên, Bạch Lộc Tông cùng Văn Nhân thế ra tới giữa chênh lệch, tựa như cùng con kiến và con voi, người nói sao. Thiếp không tin, Liễu Tiểu Liên sướng sờ Sau đó trắng như tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Không tin, đây là, văn nhân lượng là thật đối diện liễu tiểu liên tới hứng thú. Lúc trước hắn chỉ là đối với liễu tiểu liên bên ngoài cảm thấy hứng thú, hôm nay cảm thấy, liễu tiểu liên ngày này thật nhu nhược dáng vẻ, so bên ngoài càng đánh động hắn tim. Như vậy, ta và người đánh cuộc, trong miếng người hào kiệt lăng vân, ta một lời ra lệch, là được để cho hắn lui ra. Văn nhân lượng chàn đầy tự tin nói, cái này không thể nào, liễu tiểu liên trợn to hai mắt. Lắc đầu liên tục Văn nhân lượng không nói nhiều Quyết định dùng hành động thực tế chứng minh Hắn ánh mắt đảo qua Rất nhanh rơi vào Lăng Vân trên mình Cũng không cần hắn mở miệng Đặng thương liền chủ động nói Lang Vân, văn nhân công tử Không phải người có thể đắc tội Hắn coi trọng Liễu Tiểu Liên Người còn không mau mau lui ra Để cho ta lui ra Lăng Vân một hồi kinh ngạc Những người này muốn trêu đùa Liễu Tiểu Liên Chỉ để ý trêu đùa chính là Dù sao xui xẻo không phải hắn Có thể vì sao phải liên lụy đến hắn trên đầu tới? Hả, văn nhân lượng thấy vậy sắc mặt trầm xuống, vô hạn ngươi ba cái hô hấp bên trong, từ ta tầm mắt bên trong biến mất. Lăng vân bật cười, ngươi là đầu óc nước vào sao? Tự tìm cái chết, văn nhân lượng mắt bắn sát ý. Chỉ là, hắn còn không có động thủ, liếu tiểu liên liền bỗng nhiên mở miệng, văn nhân công tử, ta cho ngươi mời rượu. Trong lúc nói chuyện, nàng dơ ly rượu đi tới văn nhân lượng trước ngươi. Văn nhân lượng thấy vậy, đành phải tạm hoãn tức giận. Lăng Vân hắn tùy thời có thể xử lý, người đẹp kính rượu lại không thể phụ lòng. Ngay tại hắn mặt lộ vẻ đặt, chờ đợi Liễu Tiểu Liên mời rượu lúc đó, Liễu Tiểu Liên tay bỗng sưng run một cái, ly rượu trong tay bay ra, rượu tạt văn Nhân lượng sáng lên. "Ai nha, Phan Nhân công tử thật xin lỗi, ta không có cầm chắc ly rượu, ngài không có sao chứ?" Liễu Tiểu Liên kinh hoàng nói. Bốn phía mọi người, tất cả trợn mắt hốc ngồm, Nhân lượng lại không phải người ngu. Nơi nào sẽ tin Liễu Tiểu Liên như vậy vụng về trò lừa bịp Sắc mặt hắn thoáng chốc âm trầm đến mức tận cùng Gái điếm, người đùa bớn ta Liễu Tiểu Liên con người chỗ sâu, vẻ hàn quang lướt qua Nhưng trên mặt nàng thì càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu Tiện nhân, quỳ xuống cho ta Văn nhân lượng gầm lên chương 70, giót ly rượu tới Liễu Tiểu Liên trốn lăng vân sau lưng Văn nhân lượng thấy vậy lửa giận càng hơn Chỉ lăng vân trách mắng, hàng rác rửi sắc Bản thiếu hiện tại không đếm xỉa tới ng Cút sang một bên, chờ lát tìm lại người tính sổ Lăng Vân ánh mắt hiếp một cái Đối với Liễu Tiểu Liên Hắn chút nào không đồng tình Bởi vì hắn rất rõ ràng Liễu Tiểu Liên không thể nào thua thiệt Nhưng cái này văn nhân lượng ở trước mặt hắn Cản dỡ, chỉ có thể nói đối phương tìm lộn đối tượng Nhưng mà Không đợi hắn mở miệng Một đạo lãnh đạm uy nghiêm thanh âm Liền từ trên tử lâu phương truyền tới Liễu cô nương là ta đặc biệt mời tới khách quý Ai cho các người lá gan Dám đối với nàng vô lễ Thanh âm này truyền ra, mọi người tại đây đều có loại lũ lụt tấn công tới, tâm thần kinh hãi cảm giác. Theo bản năng, mọi người dối rít đưa mắt về phía đi thông trên lầu cửa thang lầu. Một người áo bào tím thiếu niên, đang chậm rãi đi xuống. Cái này áo bào tím thiếu niên không tính là anh Tuấn, nhìn như rất phổ thông. Nhưng mà, trên người đối phương, lại có loại thâm trầm như thâm uyên hơi thở, cho người một loại sâu không lường được, không giận tự uy cảm giác. Thấy hắn xuất hiện, văn nhân lượng sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Phương tinh giả, đây là hiểu lầm, hắn muốn giải thích nhưng phương tinh giả căn bản không nghe, ầm, um, phương tinh giả trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng về phía văn nhân lượng chỗ phương hướng, cử trọng nhược khinh đè một cái. Cái này đè một cái, lại có loại đại xảo bất công, trở lại nguyên trạng cảm giác. Bàn tay hắn, nhìn lên không có bất kỳ uy thế gì. Có thể tại chỗ tất cả người, cũng có thể cảm nhận được một cổ vô hình chèn ép. Phản phất có một tòa vô hình chi núi, từ trong hư không đè xuống. Ý cảnh, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, cái này phương tinh dạ, lại nắm giữ trưởng pháp ý cảnh. Đối phương không hổ là huyết sát tông chân truyền, đúng là gọi là thiên tài. Dương Hồng cùng đối phương một so, rõ ràng kém quá nhiều. Phịch, đây là, một đạo một ngạt thanh âm, đánh vỡ Lăng Vân suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn, nhất thời liền thấy, văn nhân lượng không ngờ quỷ xuống đất. Văn nhân lượng sắc mặt đỏ lên, thậm chí hai chân nhiều hơn tan vỡ ra máu, rõ ràng cho thấy hết toàn lực đối kháng. Chỉ tiếc, hắn không ngăn được phương tinh giả chèn ép, bị người sau rất miến cưỡng đè quỳ xuống. Còn như đặng thương, tại chỗ không chịu nổi loại ý này cảnh uy áp, quỳ xuống đất sau miệng phun máu tươi, còn người tan vỡ, lại bị sống sờ sờ đè chết. Phương tinh giả thu tay về, sắc mặt phong khinh vân đảng, tựa như chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hiểu lầm cũng tốt, không phải hiểu lầm cũng tốt, xúc phạm ta khách quý, liền cần phải nên nhận phạt, văn nhân lượng, người có ý kiến. Phương Tinh giả cao cao tại thượng nhìn xuống văn nhân lượng. Nhưng mà, lúc trước ở Lăng Vân trước mặt vô cùng kiêu căng văn nhân lượng, giờ phút này cũng không ước chừng không dám chút nào tức giận và oán hận, trên mặt chỉ có kính sợ và sợ hãi. Dẫu sao so sánh đặng thương mà nói, hắn kết quả đã tốt được hơn. Là ta có mắt không trọng, đắc tội Phương Công Tử khách quý, Phương Công Tử có thể đối với ta trừng phạt nhỏ lớn giới, ta chỉ có cảm kích, sao sẽ có ý kiến. Văn nhân lượng cuối đầu nói, một màn này. Đối với tại chỗ bạch lộc quận mọi người Không thể nghi ngờ tạo thành to lớn đánh vào Văn nhân lượng thân phận bực nào Nhưng mà, nhân vật như vậy Bị phương tinh giả đè được quỳ xuống Sau đó, không những không dám oán phấn Còn như vậy kính sợ Lại xem đặng thương, dầu gì cũng là Cái quý công tử, nhưng chết liền chó cũng không bằng Người người trong lòng đều không khỏi Một hồi thích thích, nơi nào còn dám Đối với phương tinh giả có phân nửa bất kính Gặp qua phương thiếu Nhất thời mọi người liền đồng loạt chắp tay Thậm chí có người không người Liễu cô nương, không biết ta xử lý như vậy, người có thể hay không hài lòng. Phương tinh giả quay đầu nhìn về phía Liễu Tiểu Liên, thái độ hoàn toàn không cùng, lộ vẻ được dịu dàng như ngọc, cùng đối với những người khác như vậy huy nghiêm bá đạo, chừng như hai người. Một màn này, để cho những người khác tâm thần đại chấn. Những cô gái kia lại là ghen tị được nổi điên, Liễu Tiểu Liên cái này thanh lâu cô gái, dựa vào cái gì có thể được Phương tinh giả xem trọng. Làm vân chính là như có điều suy nghĩ, xem ra cái này Phương tinh giả. Hơn phân nửa biết Liễu Tiểu Liên thân phận chân thật. Phương Công Tử, người tới Bạch Lộc Thành, hoàn toàn không có và ta trước thời hạn chào hỏi, đây là không cầm ta làm bạn bè. Không đợi Liễu Tiểu Liên trả lời, một đạo lang tiếng cười liền vang lên. Tiếp theo, thẩm lãng đi vào. Phương Tinh giả không có nhận đề tài này, lạnh nhạt nói tiêu tuần sát sứ đâu. Rất nhiều người lúc này mới biết, nguyên lai vậy Bạch bảo tuần sát sứ họ tiêu. Ha ha, tuần sát sứ đại nhân có yếu vụ trong người, lúc này mới để cho ta tới tham Thầm lãng cười nói, phương tinh dạ gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa trở lại liễu tiểu liên trên mình, liễu cô nương, ta vấn đề, người vẫn chưa trả lời. Liễu tiểu liên trên mặt cười hi hi, đang khi mọi người lấy là nàng sẽ cho lừa mượn sườn núi xuống, bỏ qua đề tài này lúc đó, lại nghe nàng nói, dĩ nhiên không hài lòng, cái này văn nhân lượng mới vừa rồi ngay trước mọi người nhục mà ta, không bằng người cầm hắn cũng sẽ chết. Nghe lời này một cái, rất nhiều người cũng mồ hôi lạnh liền liền. Giết chết văn nhân lượng. Cái này Liễu Tiểu Liên thật đúng là dám nói.